kin gian. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn. Như Lai nói cảnh giới để nhất nghĩa của thánh trí tự chứng là thường còn, không thể nghĩ bàn. Há không giống với ngoại đạo, bảo đấng tạo hóa của họ cũng thường còn, không thể nghĩ bàn đấy sao? Nam mô Bụt sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đức uh, Bồ Tát Đại Quyền sau khi nghe Đức Phật thích Ca giảng về cái cảnh giới đệ nhất nghĩa của Thánh trí tự chứng mà cái Thánh trí tự chứng này tức là bản tâm vô tức là bản tâm vô sạch mà bản tâm vô sanh này thì nó không có diệt mất và nó nằm cái ngoài cái sự suy nghĩ thường tình của thế gian, thế gian. Vì vậy mà ngài đại Quệ bồ tát ngài mới khởi cái tâm phân biệt ngài mới so sánh rằng cái thánh trí tự chứng này của a la hán của bồ tát của phật so với cái đấng tạo hóa của ngoại đạo đang tôn thờ thì ở bên cái phái ngoại đạo tôn thờ tức là ngài đại phạm thiên dương quý vị biết ngài đại phạm thiên dương ở cõi trời nào không ngài đại phạm thiên dương ngài ở cõi trời sắc giới ở sơ thiên thiêu Và Ngài Đại Phạm Thiên Dương này chính là cái vị mà quý vị thường gọi cái danh sưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Nghe? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hay là quý vị còn gọi một cái danh sưng nữa là Ngọc Đế. Ừ, đây là một cái vị mà Đại Phạm Thiên Dương. Cái vị Đại Phạm Thiên Dương từ khỏi trời sơ thiền thiên đó, thì các Ngài hầu như là coi hết cái, cái, cái, cái tứ châu của, của chúng ta coi hết trở xuống từ cái cõi trời mà lục dục thiên trở xuống tứ châu thiên hạ thế giới thì thì các vị đại phẩm thiên vương này họ coi chính vì vậy mà ngoại đạo mới tôn sờ thờ đây là một cái đấng tạo hóa đây là một cái đấng mà tạo ra muôn loài dạng vật và tạo ra những chúng sinh và họ tôn thờ rằng cái vị phạm thiên vương này là một cái vị bất diệt Bây giờ mình đặt một câu hỏi Vậy chứ cái vị Phạm Thi Dương này Có bất diệt hay không? Thật ra thì vị Phạm Thi Dương này Cũng có cái tuổi thọ Và có cái sự sống và chết Quý vị nên nhớ rằng Những chúng sinh ở cõi trời Sơ thiền thiên Nhị thiền thiên, tam thiền thiên Vẫn bị chết như thường bằng chứng là quý vị đã nghe thầy giảng tới cái ngày mà kiếp tận của thế gian đó, ừ. kiếp tận của thế gian đó thì từ từ tam thiền trở lại, từ sơ thiền thiên nhị thiền thiên tam thiền thiên tất cả chư thiên đó đều bị hủy diệt, chỉ có là ở cõi trời tứ thiền trở lên thì những chư thiên đó mới còn tồn tại. Bởi vì tại sao mà những cái người ngoại đạo họ tôn sưng cái vị mà Phạm Thiên Dương này là một cái vị có một cái, cái sự sống bất sanh bất diệt. Có nghĩa là không có sự vô thường, không có sự chết. Là không có gì lạ hết. Đó. Tại vì cái vị Phạm Thiên Dương này, cái đời sống ở cõi trời sơ thiền thiên rất là xa, rất là lâu bây giờ thầy thì chỉ nói một cái thí dụ thôi trong cái cõi trời này nếu mình đem so sánh với cõi thế gian thì một ngày một đêm trong một ngày một đêm ở trên cái sơ thiền thiến nó bằng ba hai trăm năm ở thế gian mà một cái gì mà phạm thiên dương này họ sống lâu xa lắm do đó quý vị tái sanh, Nhiều đời vô lượng Vô số kiếp Rồi quý vị vẫn nghe tên của ông này Tại vì ông này Ông sống lâu lắm Một ngày một đêm Ở trển là ba ngàn hai trăm năm Ở thế gian mà Nó chẳng hạn như Từ lúc mà Đức Phật mà Nhập Việt tới giờ Bây giờ ở trển Chưa đầy một ngày mà Quý vị thấy không Thành ra cái thời gian Lâu xa như vậy Do đó Khi mà chúng ta Bị luân hồi Chúng ta trở lại Cái tên vị này Chúng ta nghe hoài Tại vì này chưa mất Cái thời gian thời gian chúng ta ta luân hồi trở lại mấy chục năm mấy chục ngàn năm vậy này cũng chưa mất tuổi thọ vậy này kéo dài rất là xa lâu lắm cũng như ở cõi trời thao quá tự tại thiên cũng vậy những vị thiên chủ họ sống tới một sáu trăm tuổi nhưng mà ngược lại một ngày một đêm của họ cho nó là bằng 16.000 sáu năm ở thế gian 1.600 năm ở thế gian Thì quý vị nghĩ như thế nào Do đó khi mà Tổ Uba Cúc ra Nói Cái vị um, Thao Hóa Thiên Tử đó, Hiện lại hình Đức Phật đi Để cho ông chim ngưỡng Thì cái vị này hiện ngay lập tức Tại vì Đức Phật Mới qua nhập việc Cách đây mới 2.000 mấy trăm năm thôi Mà bây giờ á Một ngày một đêm trên đó là 1.600 năm ở thế gian Thì quý vị thấy chưa đầy 2 ngày ở trên cái trời tha hóa tự tại thiên Do đó khi mà quý vị đã biết được cái số tuổi thọ của các chư thiên trên đó Quý vị nhìn chúng sinh thế tội vô cùng Tội vô cùng Chúng sinh mình ở đây có trăm năm mà, quá là ít Mình đã đã ở thế gian tuổi thọ rất là ngắn Mà mình lại còn bị tham sân si chi phối nữa. Quý vị nhìn đi tội nghiệp không? Tội nghiệp vô cùng. Cuộc đời mình chưa bao giờ mà được mà chúng sinh ở thế gian mà được mà thoải mái, được mà vui vẻ, được tự tại. Từ vua chúa trở lại, người nào cũng là rớt nước mắt vì gia đình, vì nồi giống. Chưa ai mà hưởng được một cái phước mà vui từ lúc sanh ra cho đến lúc lâm chung qua đời. chính vì vậy mà ngoại đạo họ tái sanh nhiều lần và cái danh xưng cái tên của vị phạm thiên dương này họ vẫn nghe do đó họ nghĩ rằng cái vị này bất sanh bất diệt và họ đem cái sự ngài đại huệ bồ tát ngài đem cái, cái, cái, cái, cái thánh trí tự chứng để mà so sánh với cái bất sanh bất diệt này thì thánh trí tự chứng này là một cái tiểu nước bạn nó là cái chỗ thường còn thật sự chứ không phải giống như là cái ông Phạm thiên Dương này. Phạm thiên Dương này ổng chỉ sống nhiều đời nhiều kiếp thôi. Và ổng vượt qua cái sự vô thường của thế gian, thành ra người ta nghĩ là ổng thường còn. Chứ thật sự ổng cũng bị cái vô thường của cõi trời sơ thiền thiên chi phối ổng. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp Đại Huệ, đấy không phải là tướng thường bất tư nghì mà ngoại đạo có. Vì sao? Bởi vì tướng thì thường bất tư nghì của ngoại đạo là do tự tướng, do nhân mà thành. Đã do tự tướng thì lấy gì chứng minh cái đó là thường thường bất nghi. Đại Huệ, cái thường bất nghi của ngoại đạo nói nếu do tự tướng thì tất nó phải có hữu tướng. Xong vì lấy đấy, xong vì đó là đánh tạo hóa làm nên nhân, nên không thành tướng bất tư nghị. Này đại quệ, đệ nhất nghĩa thường bất tư nghị của ta, xa lìa, có và không. Nó không có đặc tánh riêng của nó, là vì cảnh giới là do thánh trí tự chứng. Nó do đệ nhất nghĩa làm nhân, nên có nhân, nó lìa có và không nên không có tác giả tạo tác vì nó như hư không nó tịch diệt của niết bàn nên thường bất nghi của ta nói không giống với chỗ tranh luận của ngoại đạo này đại huệ cái thường bất nghi của ta là chân lý do thánh trí chư như lai tự chứng nên bồ tát phải siêng tu học à, như đà phật cái đoạn uh, kinh văn này nói về cái sự so sánh giữa cái um, thường bất nghi thường bất nghi của cái vị um, phạm chia thiên dương là cái đấng mà tạo quá tạo nên cái vũ trụ thế gian này và nói về cái thường bất nghi của tự chứng thánh thi và quý vị thấy rõ ràng đức phật ngài giải một cách rất là sâu sắc mời quý vị đại chúng lắng nghe qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng đức phật ngài giảng giải cái sự khác biệt giữa thánh trí tự chứng của thanh văn a la hán của chư bồ tát và của như lai và tướng thường bất tư trí tư, tư nghi của ngoại đạo qua cái sự giảng giải của như lai thì chúng ta nhận thấy rằng cái tướng bất tư nghi của tạo quá hay là của vị phạm thiên Dương ở cõi trời sắc giới là tự tướng không do nhân mà tạo thành Bây giờ nói mình đặt, giả, mình đặt một câu hỏi Mình phải hiểu tự tướng như thế nào Thì mình mới thấy được cái điều này Do đó quý vị thấy rằng Kinh Đại Thừa là quý vị phải hiểu Rõ cái, cái danh từ của nó Rồi mình mới có thể hòa nhập được cái sự hiểu của mình Sao gọi là tự tướng Tướng này là có hình trạng Và có sự sống chết Chẳng như Giống như chúng ta ở đây Chúng ta gọi là tự tướng Đó tại vì chúng ta có có hình trạng và chúng ta có cái sự sống và chết bây giờ nói về một cái vị phạm thiên dương thì cái vị này lúc mà ở ở tại thế gian này thì những cái vị này thường hành trì bố thí hành trì trì giới rồi những cái vị này thì hoàn toàn họ sống độc thân họ tuyệt dục và họ có lãnh hội tham thiền để cho tâm họ thanh tịnh chút ít chứ Thầy không có nói đến chỗ mà nhập tâm mùi ha. chỉ tham thiền chút ít do cái công đức này mà khi lâm chung cái gì này được sanh về cái cảnh giới sắc giới A Di Đà Phật bây giờ mình nói về cảnh giới sắc giới nó không có dành riêng cho một cái tôn giáo nào nó dành riêng cho những cái người nào mà ở tại thế gian này họ đã có cái tình thương, họ thương xót nhân loại, họ có cái sự mà chia của cải đến cho mọi chúng sinh, cho họ chia từ cái món ăn những cái áo mặc. họ chia từ cái mền đắp cho những cái người già yếu trong cái mùa đông. Rồi họ thực nghi cái thập thiện giới là trì giới. Có thể là họ trì luôn tới cái bát giới. Hầu hết là những cái người mà trì Trì giới bắt giới đó Tức như là họ không còn Cái, cái nhân của, của dâm dục nữa đó Thì họ sẽ sanh về cái, cái cảnh giới sắc giới sắc giới thiên Tức như là sơ thiền thiên Khi mà ở cảnh giới của Sơ thiền thiên đó, Thì vị Phạm Thiên Dương này Cũng có thân tướng Và vị, vị Thiên Dương này Cũng có sự sống chết Chính vì vậy mà Đức Như Lai Gọi các vị này Là tự tướng à, Tự tướng, quý vị thấy không Là những cái chúng sinh có tướng Mà quý vị thấy có tướng thì sao Hữu tướng thì Thì hữu diệt, phải không Có tướng thì phải bị diệt Quý vị thấy ở thế nhân này Có người nào có tướng mà không bị diệt đâu Người nào cũng bị diệt hết không? Những cái gì mà Phạm Thiên Dương ở cổ trời sắc giới, họ cũng có tướng giống như chúng sinh. Nhưng mà cái thân ảnh của họ được dệt bằng những cái, những, những cái cơ chế nó di tế hơn. Ừ. Nó, nó, nói đúng ra là nó lấy từ cái tinh hoa của vũ trụ nó tạo thành, thành ra nó di tế hơn. Và những cái gì mà Phạm Thiên Dương này thì họ có những cái công phu tu do đó cái, cái, cái thân của họ cao lớn gấp uh, mấy trăm lần cái người ở thế gian thân Phạm Thiên Dương thật sự nó cao lớn lắm chúng sinh thật sự giống như là con kiến đó với một vị Phạm Thiên Dương quý vị đối với con kiến như thế nào con kiến ngó lên thấy quý vị thì nó cũng nó cũng có cái tâm kính phục giống như là quý vị ngó một vị Phạm Thiên Dương vậy, thân tướng của Ngài rất là cao lớn, và đồng thời trong trong cái cái châu thân của ngài nó có những cái hào quang nó phát sáng bây giờ nói ngược lại cái thánh trí tự chứng á mà của những bậc thánh á, như là a la hán nè như bồ tát nè như là phật nè là do cái tâm tu hành và cái tâm tu hành này nó lìa được cái cái có và không Và cái phần này còn gọi là Cái tâm bất nhị Cái tâm bất nhị là cái tâm nó dượt qua khỏi có và không Cái người phàm, phàm nhân á Thì thường họ dùng cái tâm có và không Do đó người ta gọi phàm nhân có tâm nhị nguyên à, Cái tâm luôn luôn có Có và không à, Cái chỗ này không có thì chỗ này thành không Nhưng mà ngược lại bậc thánh Thì có và không hầu như nó không có Bởi vì trong cái sự thanh tịnh Làm gì có Có cái chữ không và chữ có trong đó Một vị mà đắc được cái pháp ngã không Và pháp chấp không Thì tâm nhị nguyên của họ Đổi lại là cái tâm bất nhị Cái bản tâm này thì nó không có trụ tướng Vì thế cho nên nó không có sự sinh diệt Quý vị nào mà tu Mà khi mà tâm quý vị nó đã hết sự phiền não Nó đã hết cái sự phân biệt của cái, cái, cái tướng ngã nó hết cái sự phân biệt của cái tướng pháp thì bây giờ cái tâm của quý vị nó tròn đầy và cái sự tròn đầy này đức phật gọi là thánh trí tự chứng ha gọi là niết bàn tịch diệt di đà phật và trong cái bản tâm này thì nó bây giờ nó có gì trong cái bản tâm của niết bàn tịch diệt này thì nó còn gì nó còn thường ngã lạc và tình đây là cái trạng thái của tướng niết bàn Vì thế mà bậc cổ đức người ta thường nói Bậc tu hành làm Phật không đổi mặt Quý vị thấy bậc tu hành khi mà họ tu thành Phật Họ có đổi cái nhan sắc của họ không? Họ có đổi tướng mạo của họ không? Chắc chắn là không Cái này thầy lấy một cái thí dụ giống như Lúc mà Đức Như Lai khi mà Ngài thành đạo Thì tướng của Ngài cũng đâu có gì thay đổi đâu Nhưng mà tâm của Ngài thì hoàn toàn là thay đổi vì thế mà nếu dùng cái cái cặp mắt của người đời ấy, mà phân biệt ấy, thì chúng ta dễ nhận lầm lắm bây giờ những cái người mà họ đắc được vô sanh pháp dẫn làm sao quý vị có thể biết được đó bây giờ đem 100 ông sư lại rồi bây giờ quý vị nhìn 100 ông sư để chỉ ông sư nào đắc được cái cái cái tâm vô sanh thật sự ra quý vị không thể nào quý vị tìm được hết Là tại vì nó chỉ tha tu thánh trí tự chứng Nó thay đổi bản tâm Nó đâu có thay đổi sắc diện đâu Phải chi mà cái người đã chứng Cái quả vô sanh rồi Ở ngoài nó cũng thay đổi luôn Thì người ta nhận dễ dàng Mà nếu mà người ta nhận dễ dàng như vậy Thì thầy bảo đảm đâu có Cái người Phật tử nào mà họ chọn Những ông manh sư đâu Họ toàn là chọn những cái ông mà được Cái tâm vô sanh không hả Đúng không A-di-đà Phật còn ngược lại cái vị phạm dương đó khi mà họ sanh về cái cõi sắc giới đó, thì cái thân tướng của họ hoàn toàn thay đổi khi họ ở phạm phu thì thân tướng của họ rất là nhỏ khi họ sanh vào trong cái cõi sơ thiền thiên thân tướng của họ rất là cao lớn và họ có những cái ánh quang minh mà mình già và nhìn vào cái vị đó mình biết cái đó là vị phạm dương rồi Bây giờ, thầy đi vào phần kinh dân kế tiếp. Lại nữa này, Đại Huệ, nghĩa của thường bất tư nghị của ngoại đạo là nhân trái với vô thường mà nói thường, không phải là do tự tướng. Đại Huệ, nghĩa thường bất tư nghị của ngoại đạo là do thấy các pháp sinh ra có rồi hoàn không, bởi đó là vô thường. So đấy mà nói là thường. Như Lai cũng thấy các pháp sanh ra, có rồi lại trở về không, bởi đó là vô thường, nhưng không vì thế mà nói nghĩa thường. Đại Huệ, nếu ngoại đạo lấy tướng nhân duyên mà thành thường bất tư nghì, thì tướng nguyên nhân ấy vốn không có, cũng như sừng thọ. Cái thường bất tư nghì chỉ là phân biệt, chỉ có trên văn tự. Vì sao? Vì cái nhân ấy cũng như sừng thọ không có đặc tính tự nhân đại huệ Thường bất tư nghị của ta Lấy cái sự tự chứng làm nhân Không lấy pháp bên ngoài Có rồi hoàn không Vô thường mà làm nhân Ngoại đạo trái lại Chưa từng biết được tướng của tự nhân Thường bất tư nghị Mà thường ở bên ngoài cảnh giới Của thánh trí tự chứng Ai dì đại Phật Quý vị thấy câu văn này nó tối nghĩa không Quá tối nghĩa ha do đó những cái kinh đại thừa mà quý đại chúng muốn đọc đó mà quý vị mà chưa có tu qua đó quý vị dễ chán nặng lắm tại vì đọc câu văn như thầy vừa trình bày quý vị thấy nó tối nghĩa quá mà mình muốn mở cái chỗ tối nghĩa này thì mình phải có cái sự suy tư suy tư này không phải là bằng cái cái cái cái cái cái, cái sự suy tưởng vọng tưởng mà bằng cái trí huệ để quý vị mới mở được cái phần này như vậy thì cái đoạn kinh này nếu mà chúng ta chưa bao giờ thực hành thiền định chưa chứng được bản tâm thanh tịnh thì chúng ta khó mà hiểu nổi và thầy nghĩ có lẽ đây là lý do mà tất cả những chư tôn đức từ đời ngũ tổ hoàng nhẫn trở về sau họ không lấy cái kinh lăng già làm tâm ấn mà họ dùng cái kinh Kim Cang bởi vì kinh kim cang Thì rất dễ hiểu Lý do là kinh này Giúp cho bậc phàm đạt vào Trong bậc thánh trí Do đó quý vị thấy những cái kinh đại thừa đó Mà không có cái người Mà hiểu đạo Mà giảng dạy đó, Nó tối nghĩa Và tự mình mà để mà tìm ra cái nghĩa lý của nó đó, thì thầy bảo đảm chắc quý vị làm không nổi đâu. Cái sức người mà để dùng cái suy tư làm điều này quý vị làm không nổi. Tại vì nó là một cái, nó là một cái văn nghĩa mà mình chưa bao giờ hiểu. Vì vậy mà mình muốn hiểu đâu phải dễ đâu. Chẳng hạn bây giờ mình chỉ nói chữ Phật tánh thôi. Nó chỉ có hai tiếng Phật tánh thôi. Nhưng mà người chứng Phật tánh và người chưa chứng Phật tánh là một trời một vực Mà cái người mà chứng Phật tánh rồi Họ có nói cái gì á Thì cũng quý vị cũng không hiểu được cái sự chứng của họ Nó là cái chỗ đó Nhưng mà ngược lại Những người mà họ chứng Phật tánh Họ họ dễ đưa quý vị vào Ở trong cái đường tu lắm Tại vì họ đã có kinh nghiệm qua Chính vì vậy mà họ dẫn dắt quý vị đi rất là nhanh Bây giờ thầy phân biệt rõ ràng Bây giờ đoạn kinh này Thì Đức Phật Ngài nói tướng bất tư của ngoại đạo là do tâm phân biệt mà thành lập. là Phật? nghe cho rõ ha. Đối với thế gian thì một kiếp người là trăm năm và tất cả mọi người đều phải chết. Vì thế mà gọi thế gian này là cõi vô thường. Nhưng mà bậc phạm dư dương, dương mà họ sống rất lâu. Nếu mà tính ra Cái, cái số ngày Ở trên sơ thiền thiên Và ở tại thế gian này Thì một ngày một đêm Của cõi trời này là 3200 năm Ở thế gian Vì thế mà phàm nhân Lầm phàm nhân nhận bậc này Không bị vô thường chi phối Và khi mà không bị vô thường chi phối Thì gọi là gì? Là cái người này thường còn phải không? Tất nhiên là không có chết Bất sanh bất diệt Đó là do Cái sự phân biệt của chúng sinh Nhưng mà ngược lại cái bậc thánh trí từ A-La-Hán, từ Bồ-Tát, từ Phật. Những cái vị này do tu và họ chứng được cái bản tâm vô sách. Cái bản tâm vô sinh là cái bản tâm bất nhị. Có nghĩa là bản tâm không có còn có và không. Và cái bản tâm không còn có đầm luận. Nó hoàn toàn nó tịch diệt thanh tịnh. Cái bản tâm này gọi đúng nghĩa là tâm Phật hay là tâm giải thoát. Khỏi có sự ràng buộc có có và không. Và cái bản tâm này nó thường trụ với thời gian. Nên vì thế, cái bản tâm này còn được một cái tên sinh là tâm thường trụ. nó Có nhiều người họ hỏi đạo đó. Họ có nhiều cách họ hỏi. Chẳng hạn như, hòa thượng có chứng được cái tâm vô sanh chưa? hay là họ hỏi hòa thượng có chứng được tâm giải thoát chưa? Họ hỏi một cái câu vắng tắc hơn, họ nói, cái sự thường trụ của Hòa Thượng có được chưa? À, a gì đà phật đây là họ hỏi về cái bản tâm của sự giải thoát. Bây giờ nói tóm lại, là muốn đạt được cái thánh trí tự chứng, thì phải hành thiền định, và phải đạt đến cái tâm vô sạch. Ngoài ra, bất cứ tu hình thức nào, cũng cũng là tướng tự chứng, không thường còn và phải chịu sự vô thường của sự sanh và diệt hôm nay quý vị thấy kinh lăng già rõ ràng chưa quý vị không dùng thiền định là không bao giờ quý vị phá được tham sân si mà không phá được tham sân si thì cái nghĩa có và không nó luôn luôn nó thành tụ cái nghĩa có và không nó thành tụ thì nó sanh ra ảo tưởng ảo tưởng nó sanh ra vọng tưởng vọng tưởng sanh ra tâm phân biệt chính vì vậy mà chúng ta không đi vào ở trong cái trọng tâm của sự tu. Dẫn tới đây thì quý vị đã thấy được cái sự khác biệt giữa cái thánh trí của những cái bậc tự chứng và những cái thánh trí mà của ngoại đạo nó đặt lên. À. Bây giờ thầy vào cái phần kinh kinh văn kế tiếp. Lại nữa này đại huệ, các hàng thanh văn vì sợ sanh tử vọng tưởng khổ đau mà cầu niết bàn. Không biết tất cả tướng sai biệt giữa niết bàn sinh tử đều do hư hư vọng phân biệt mà có. Chứ thật ra là vốn không. Thanh văn A la hán vọng chấp rằng trong tương lai các căn, các cảnh đều diệt và cho đó là cảnh giới niết bàn. Mà không biết rằng cảnh giới này là tướng tự chứng là chuyển cái tàn a lại gia thức nó bị hạn cuộc thành ra đại bác niết bàn. Những người ngu kia họ nói ba thừa, không nói ngoài tâm, không cảnh. Những người ấy không biết rằng cảnh giới tự tâm mà chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai đã nói mà lại chấp trước cảnh giới ngoài tâm nên thường trôi lăn không cùng trong sanh tử. Nay đại hoại chưa như lai gì sao nói hết thảy pháp quá khứ hiện tại vị lai không sinh vì cảnh là do tâm thấy điều không có tự tính, lìa có và không nên nói là vô sinh giống như là sừng vân vân mà phu là chấp cảnh giới vô sanh này là cảnh của bậc tự chứng không phải là bậc phàm phu phân biệt nhị nguyên đại huệ thân tài sản khí thế gian vân vân tất cả đều là ống gián của tạng thức năng thủ sở thủ đồng thời hiện ra hàng phàm phu theo hai thứ kiến chấp này mà sanh trú dị diệt khởi tưởng phân biệt có và không đại huệ không nên Không nên siêng năng tu học những nghĩa ấy. A-di-đà-phật. Cái đoạn kinh này thì quý vị thấy cái nghĩa rốt ráo của cái sự giảng về cái thánh trí tự chứng của Bất Khả Tư Nghị mà khi mà Đức Phật giảng qua. Bây giờ quý vị đã từng đọc kinh diệu pháp liên hoa quý vị thấy trong phẩm diệu pháp liên hoa dạy chúng ta phá cái ngã tước qua hình trạng của một cái vị bồ tát đốt thân và trong cái diệu pháp liên hoa cũng đã dạy cho chúng ta cái cái cái sự thanh tịnh bản tâm qua cái sự duy tế của Diệu âm bồ tát và trong cái diệu pháp liên hoa Qua cái sự duy tế của dự âm Bồ Tát thì chúng ta bắt đầu chúng ta đi khắp mười phương thế giới dùng cái âm thanh lắng nghe để mà cứu độ chúng sinh, đó là Đức Quán Thâm Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy rằng mỗi viễn kinh nó đều có một cái sức công phu tu. Nhưng mà người tu thì họ không biết, họ đọc cái phẩm kinh giống như là một cái, cái câu chuyện về cái, cái, cái, cái, cái ngài Bồ Tát. Ha, nhưng mà thật sự cái ý của kinh nó cao lắm. Nó không phải như vậy. Chẳng hạn như nói về cái vị bồ tát đốt thăng để cúng dường đây là ý nghĩa mình phá đi cái ngã chấp của mình nói về đến đến cái diệu âm bồ tát là nói đi sau khi mình trừ được những cái vọng tưởng rồi thì những cái cái cái cái, cái tánh nghe của mình nó hiện tiền khi mà tánh nghe hiện tiền mà mình tu lâu như vậy đó thì mình có đầy đủ thần thông đạo lực mình dạo khắp mười phương thế giới tùy theo cái sự kêu cứu khổ của chúng sinh mà mình thị hiện để mình phổ độ, đó là cái nghĩa của phổ môn quán thâm Bồ Tát. Rồi bây giờ qua đến cái đoạn kinh của Thủ Lăng Nghiêm. Thì sau khi các bậc thánh trình bày 25 sự chứng đắc, thì quý vị thấy rằng Ngài văn Thù Sư lợi là một bậc căn bản trí. Ngài đã chọn ra cái phương pháp là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội tất nhiên là nhĩ căn viên thông và cái phương pháp này là phương pháp rất là độc đáo nó độc đáo hơn cả cái phương pháp là niệm phật nữa bằng chứng là quý vị thấy trong 25 vị thánh mà trình bày cái phương pháp tu của mình có vị đại thế Chí bồ tát ngài cũng đã trình bày cái pháp tu của ngài đó là phương pháp niệm phật tâm mùi Có nghĩa là một cái người niệm Phật thì đời này, đời sau, cứ ghi tâm nhớ mãi thì có một ngày nào đó mình sẽ giáp mặt với Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng, ngài dân thù không lấy đây là một pháp môn để mà tu học. Mà ngài lấy cái pháp môn Thủ lăng Nghiêm Tam Mùi. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao niệm Phật nó hay như vậy mà không có sử dụng tu, mà lại lấy Thủ lăng Nghiêm Tam Mùi. A-di-đà Phật. Đây là một cái điều mà quý vị tu quý vị mới thấy. Bởi vì trong thủ lăng nghiêm tâm muội quý vị muốn vào cái chỗ mà Diệu Âm Bồ Tát quý vị phải từ cái vô chấp ngã mới vào được. Quý vị còn niệm là quý vị vào không được. Người nào mà dạy quý vị tu nhĩ căn viên thông mà dùng cái căn tay để mà nghe khắp thế giới mười phương là người này dạy sai. Cái gì nhĩ căn viên thông là quý vị phải dùng cái vô niệm của tự tánh mà vào ở trong cái Diệu Âm Nhưng là vào trong cái chỗ mà Bồ Tát chịu ấm Thành ra hầu hết quý vị thấy Thủ lăng Nghiêm Tâm muội Được rất cái nhiều vị trí thức Được những cái bậc tôn đức xem Và để khuyến tấn Nhưng mà thật sự ra Cái người mà tu đắc thì không có tu đắc nhiều Do đó cái pháp môn này hầu như là Hầu như là nó làm sao? Nó gần như là nó Nó không được cái phổ biến rộng Ở bên ngoại đạo họ cũng có pháp môn gọi là diệu âm. Nhưng mà cái pháp môn của họ tu khác với bên thật, thật là từ ở trong cái vô âm mà đi đi vào trong tự tâm. Nhưng mà họ thì họ dùng cái cái căng tay họ phóng ra. Và họ phóng ra hoặc là họ dùng cái cái ngón tay cái hoặc là hai ngón tay cái họ bấm vào ở trong cái lỗ tai để cho không nghe. Bởi vì họ bấm vào trong lỗ tai để cho lỗ tai nó, nó không nghe. Do đó lâu ngày cái nhĩ căn nó sanh ra mệt. Nó sanh ra mệt thành ra máu bắt đầu nó cao. Máu nó cao thành ra nó tạo ra cái tiếng o o. Rồi cái người mà không biết họ tưởng đây là cái dịu âm. Do đó nếu quý vị gặp những người mà tu ngoại đạo họ cũng tu dịu âm. Họ dạy quý vị là quý vị trước sau gì... Quý vị không được giải thoát mà quý vị còn bắt đầu bị đau thần kinh. Là tại vì cái căng tai quý vị nó bịt lâu quá rồi. Nó sanh ra cái sự mà cái thanh trần nó muốn bung ra. Mà nó bung không được. Thành ra nó chuyển động trong thần kinh. Lâu ngày quý vị sẽ sanh ra cuồng loạn. Cái pháp thủ lăng nghiêm của Đức Phật Ngài dạy cho Ngài a nan và tất cả thứ chúng nó không phải vậy. Từ cái tâm vô niệm mà nó vào trong cái tự tánh âm thật nó khác nó khác xa lắm hôm nay sẽ dĩ thầy trình bày để cho quý vị đừng lầm tưởng cái pháp tu thủ lăng nghiêm tâm mũi nó đồng với cái dịu âm của ngoại đạo nó không có đồng và thủ lăng nghiêm tâm mũi khi mà quý vị dùng vô niệm để vào cam âm thanh tự tánh là quý vị đã nằm ở trên cái nhất tâm bất loạn rồi Quý vị thấy bên niệm Phật là nhất tâm bất loạn là cao không? Nhưng mà cái chỗ mà dùng vô niệm vào trong tự tánh, âm thanh là cái chỗ cao hơn nhất tâm bất loạn. Cái điều này chỉ có những người thật sự tu họ mới dám nói thôi. Mà thầy thì thầy dám nói ra điều này. Là tại vì thầy đã tu qua những pháp tu. Do đó thầy có kinh nghiệm để thầy hiểu được những cái pháp tu này. Như vậy thì qua cái đoạn kinh Mà thầy vừa đọc Thì quý vị thấy rõ ràng là nhân nào Thì quả nấy Phải không <cười> Bởi vì hàng thanh văn đó Khi họ phát tâm bồ đề đó Họ không phải vì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những vị thanh văn này họ sợ sanh tử, họ sợ phiền não, họ sợ đau khổ mà họ cầu đến Niết bàn. Bởi vì tâm của họ còn hình tướng, họ còn cần cầu. Do đó những hạng thanh văn này họ chỉ đạt được cái quả cái quả là tiểu Niết bàn. Và cái quả mà gọi là đại Niết bàn á, thì còn mù khơi xa thâm thẳm. Quý vị nghe được cái đoạn kinh này, quý vị nên phát tâm là đạt đến chánh đặng chánh giác. Phải, phải đạt đến chánh đặng chánh giác, tức là quả như lai, quả phật đó. Đừng bao giờ nói rằng tại vì thế giới này nó u phiền quá, thế giới này nó đau khổ quá. Cái thế giới này nó còn sự sanh tử, tôi không muốn lưng hồi, tôi muốn tu. Thì quý vị cần cầu như vậy thì quý vị sẽ, sẽ đi vào trong cái tiểu thánh A-la-hán vì vậy không đạt đến cái quả đại thừa Bồ Tát và sau cùng đạt đến cái niết bàn. Bởi vì cái quả đại niết bàn là chỉ cho những người nào cầu đến cái sự chân thật của giải thoát, cầu đến cái sự đại niết bàn chân thật. Bây giờ mình đặt cái vấn đề tại sao những cái vị thanh danh A La Hán họ cầu thấp quá vậy? Mà tại vì chính thân của họ họ còn hơi ích kỷ, họ chỉ muốn Làm sao cho tâm của họ thoát được những cái sự đau khổ. Chứ họ không nhìn lại tất cả mọi chúng sinh đang có sự đau khổ với họ. Và những người A-La-Hán khi mà họ nhập tâm mũi đó thì họ ít bao giờ họ muốn xuất ra. Họ muốn được an hưởng những cái gì an lạc ở trong tâm mũi này. Chính vì vậy mà họ không chịu đứng dậy để mà đi phổ độ chúng sinh. nó quý vị thấy ở trên thế giới này mà những cái gì mà đăng đàn giảng pháp hầu như là bồ tát chứ không phải là a la hán những gì a la hán ít bao giờ xuất hiện lắm như ngày lục tổ bảy năm mặc dù cái tiền thân của ngài là, là a la hán a la hán trong, trong đời, đời đời đa hán thuộc về cái địa thứ tư như vậy thì a la hán mà thuộc địa thứ tư á, mình mới đọc á, mình tưởng là nằm ở trong cái thập địa của a la hán à mình tưởng là nằm ở trong cái thập bát a la hán nhưng mà không phải a la hán nằm trong cái, cái tứ cái tứ địa của bồ tát thành ra quý vị thấy có những cái gì mà a la hán nhưng mà thật sự ra họ tu theo cái đại thừa Nhưng mà tại vì cái quả đắc của họ đầu tiên là A-la-hán. Nhưng mà cái, cái thạm hạnh của họ là thạm hạnh cứu độ chúng sinh. Do đó họ nằm ở trong cái quả vừa cái thánh tiểu thừa mà đi luôn kim luôn bên đại thừa. Chẳng hạn như quý vị thấy vua Ba Tư nặc Trong cái thời mà Đức Phật hiện hành để hiện hành ở tại đất nước của Ngài để mà độ sinh đó. Thì Ngài là một cái vị vua mà cúng dường và đã hỗ trợ hộ lực nhiều nhất cho giáo đoàn nước Phật. Bây giờ đâu phải là tự nhiên như vậy đâu. Thật sự ra, Ngài, vị vua Ba Tư Nặc là một cái vị tứ địa Bồ Tát. Là những vị đã qua, bên, qua khỏi sơ địa, lên tới tứ địa rồi. Nhưng mà chưa nhập vào thất địa. Thất địa là những cái vị phải tuyệt dục hoàn toàn, mới vào trong thất địa. Do đó quý vị nhiều khi quý vị về cái hỏi về cái địa của tu hành Những người mà họ tu chưa tới họ không biết để giảng Tại vì họ có biết đâu mà giảng Họ không biết thế nào gọi là sơ địa Đắc cái gì gọi là sơ địa Đắc cái gì gọi là nhị địa Đắc cái gì gọi là tam địa Họ không biết Nhưng mà mình tu chân thật Mình tu thật sự Thì tự nhiên cái huệ của mình là phát Mình biết cái người đó họ nằm ở cái địa nào Mình biết Nhưng mà kêu mình chỉ thì thật sự ra nếu mình có chỉ thì cũng được. Nhưng mà chúng sinh sẽ sẽ ra, sẽ tu khẩu đầu thiền. Chỉ tu nói thôi. Chứ họ không có thực hành được. Họ nói rất là giỏi. Nhưng mà họ thực hành không được. Và cái hàng thanh dân mà khi tu hành đó, thì họ tự nghĩ rằng Nếu mà họ tiêu diệt được cái lục căng Lục căng tức là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, vẫy Và họ tiêu diệt được cái lục trần Tức là sắc, thanh, hương, vị súc và pháp Thì cái căng, tất nhiên là lục căng của mình Và cái cảnh, tất nhiên là lục trần Bây giờ thì căng và cảnh nó tiêu diệt Thì họ nghĩ rằng đây là cảnh giới nước Bà Thật sự đây là cảnh giới của người tu chứng Mà nó cũng có cái tên là thánh trí tự chứng Và cái gì này đã tu chứng nhưng mà đây là cái quả không phải là thực sự niết bàn mà cái quả là quá thành niết bàn có nghĩa là tiểu niết bàn nhưng mà tại sao những cái bậc thanh văn này họ lại tu thấp như vậy là tại vì chính bản thân của họ họ không biết tất cả những cảnh giới bên ngoài mà nó hiện ra là nó do sự phản ảnh của tàng a la gia thức bây giờ cái chỗ này là chỗ quan trọng quý vị phải nghe để quý vị sẽ không còn một cái sự vọng chấp nào nữa như vậy thì cái tướng thánh trí tự chứng cho bậc bồ tát và phật là phương pháp chuyển tàn a lại gia thức để nó trở thành cái đại bác nước bạc Cái chỗ này là chỗ rất là hay Cái chỗ này nó cao hơn là dùng cái căn để mà tu Quý vị tu trong cái thức thứ tám Và quý vị biết rằng tàng a lại giá thức Nó quan trọng hơn 6 căn Vì nơi đây nó chứa nhóm tất cả những tập khí của chúng sinh Và chính những cái tập khí này Nó phản chiếu ra cảnh giới bên ngoài Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả những cảnh giới bên ngoài Là do tập khí của chúng ta Nhiều đời nhiều kiếp nó phản ứng ra Như vậy thì những người mà phỉ bán quý vị Những người mà làm đau khổ quý vị Quý vị có buồn không? Đâu có buồn đâu Bởi vì cảnh giới này là do cái tập khí Nhiều đời của mình nó tạo ra mà Thành ra quý vị sẽ tha thứ Lòng quý vị sẽ tăng lên Cái sự từ bi vô lượng Dễ lắm Tại vì cảnh này là của mình tạo ra mà Phải không? Thành ra mình không còn cái sự mà Phân biệt Không còn cái sự giận dữ nữa Và mình cũng không còn um, Thấy rằng Ta hơn người mà người giỏi hơn ta Cái cảnh này tự nhiên nó, nó biến mất là Tại vì cái cảnh này Là tàn á lại giá thức Của chính chúng ta hiện ra Quý vị thấy siêu diệt chưa? Quá siêu diệt Nếu mà quý vị biết rằng những cảnh giới này là do trong cái tàn an đại giới thức của quý vị Biến hiện ra thì từ cha, từ mẹ, từ anh em, từ những cái người này, người kia Nó là cái tập khí mà quý vị đã gây nên Nó biến ra Vì vậy thì mình đi giận những cái người mà từ trong tâm mình biến ra Phải chăng là mình là người ngu si? Ai dì đà Phật Thầy nói tới đây quý vị hiểu chưa? Quý vị nào mà hiểu được cái này là quý vị rất là thâm sâu. Thâm sâu lắm. Hiểu được điều này là thâm sâu. Quý vị hiểu được điều này thì chắc chắn rằng trong kiếp này quý vị thành đạo. Là quý vị đã đã biến cái tàn ngã là do thức quý vị trở thành đại bác Niết bàn. Bây giờ mình biết rằng tất cả tướng trạng bên ngoài từ cái sự phỉ nhục, từ cái sự khen chê, từ cái sự mà mà, mà uh, khinh tổ diệt thầy những cái điều này là nó xảy ra là do cái tập khí của mình tạo ra rồi hôm nay nó phản ảnh lại nó đưa ra như vậy đó bây giờ mình, mình tự nhiên người ta phỉ bán mình mình giận người ta rồi mình đi tìm những cách uh, nằm ngủ không được suy tìm những cách để, để mà phản, phản kháng lại người ta rồi mình làm vậy quý vị sao giống như mình tự tát tay mình vậy đó phải không Tại cảnh của mình mà Thành ra mình hại những người Ở trong cái cảnh đó khác nào Mình tắt tay vô cái mặt mình đâu Quý vị thấy chưa Thành ra cái kinh này Cái đoạn này rất là hay Đoạn này rất là xuất sắc Đoạn này dạy cái đường tu đi tắt đó. Đoạn này nó nằm ở trên Cái thủ lăng nghiêm ta muội luôn Chính vì thế mà từ những bậc như Lai, từ xưa tới nay, các ngài khác miệng mà đồng lời, các ngài nói rằng ngoài cái bản tâm của mình thì không có cảnh giới bên ngoài. Hầu hết thì các phàm phu đều nắm bắt những cảnh giới ngoài tâm, cho nên vì thế mà họ sanh ra vui vẻ khi mà họ được người tán dương ca tụng và họ âu sầu khi họ bị người khác quỷ nhục. Và họ thường than thân Họ thường trách phận Sao mà quá nghèo khổ Quá cô đơn ừ. Và chính vì các điều này Mà làm cho họ sanh ra 84.000 phiền não trần lao Và trôi lăn trên đường sanh tử Ai gì là Phật Đốn ngộ Đúng rồi con Đây là cái Cái cái cái cái Sự đốn ngộ mà Chuyển cái tàn a lại ra thức cái cái, cái cái cái Cái kinh lăng già Chỗ này hay nhất Nó đưa cái tàn án là giải thức Cho chúng sinh biết rằng đó là phản ảnh Của tâm của mình Từ cái giận hờn của chúng sinh Từ cái sự mà Qua lại ở bên ngoài cuộc đời Từ cái sự phỉ bán, từ cái sự ca tục Nó đều là của mình hết à Như vậy thì mình còn giận dữ gì nữa Phải không Quý vị hiểu được điều này thì tự nhiên Quý vị không còn cái sự giận dữ Quý vị không còn một cái sự tham giận si mê này, mà quý vị hoàn toàn tha thứ và từ đó quý vị có đầy đủ trí đức tính từ bi thương xót tất cả mọi người tại vì họ từ trong cái ánh tâm của mình họ chiếu diện ra mà hay nói đúng hơn họ đâu có khác gì mình đâu phải không anh như là phật đúng không thành ra thầy thấy cái bản kinh này hay thầy mới thầy mới cố gắng thầy lặp đi lặp lại nhiều lần để cho quý vị thấy để mà tu đây là một cái sự đốn rất là hay Đúng, đúng vô cùng ừ, nó vượt luôn cả cái, cái um, thủ lăng nghiêm tâm mụi nó vượt luôn nếu mà người nào mà tu thủ lăng nghiêm tâm mụi rồi đó ha nương theo cái mà cái, cái phương pháp tu mà biết rằng tất cả cảnh giới bên ngoài chiếu diệu là do tàn ở lại do thức của mình hiện ra từ đây quý vị nhập vào ở trong cái thánh trí nhanh lắm nhanh vô cùng như vậy thì bản kinh lăng già này nó có một cái điểm rất là đặc sắc đó là dùng thức thứ tám để tu tức là tàn a la gia thức và khi mà dùng thức thứ tám thì nó dễ thành tựu cái đạo quả niết Bàn. Như vậy thì thật sự ra đại chúng biết rằng Cái cảnh giới của thế gian này Từ cái sự giàu, nghèo, sang hèn Là do cái thức thứ tám nó chiêu cảm, nó tạo ra Thì chúng ta dễ có cái sự tha thứ Và tâm của chúng ta sẽ không có nổi những sự ưu phiền Bởi những cái cảnh đó Nó không phải là cảnh ngoài Mà nó chính là do tập khí nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta Tạo thành và nó Nó nằm ở trong tàng Nga Lạ Gia Thức Người tu hiểu được điều này Thì tức là Họ Họ bước một cái Bước rất là xa Họ hiểu được điều này Thì lục căng lục trần của họ tự diệt à, Quý vị đã hiểu được cảnh giới này Là do, do tâm niệm của quý vị Nó hiện ra Thì lục căng lục trần nó không còn giá trị nữa Nó tự diệt Và trong khiếp này lập tức quý vị sẽ chứng được cái quả tránh đặng tránh giác như lại thành ra những bậc cổ đức ngày xưa đó các ngài nói một cái bốn câu kệ này rất là hay ngoài tâm không cảnh có cảnh là ma vui thích chính ta luân hồi chuyển kiếp a di đà phật quý vị thấy bốn câu nó rất hay không Đây là bốn câu để cho chúng ta biết rằng tâm của chúng ta nó tạo ra tất cả mọi sự vật và chính chúng ta vui buồn từ trong cái bản tâm đó. Mà cái bản tâm này nó tạo ra có vui, có buồn, có u phiền, có khổ não là tại vì do những cái nhân từ quá khứ chúng ta đã tạo tác ra. Quý vị nào nương theo cái cái cái bài giảng này Quý vị tự động, quý vị ngộ được dơ bàn tay lên cho thầy coi coi Quý vị nào đã ngộ được cái cái cái cái chỗ này Dơ tay lên cho thầy coi Quý vị có quyền chứ Quý vị hiểu là quý vị dơ chứ, có gì đâu à, Quý vị nào hiểu dơ lên cho thầy coi coi A-di-đà Phật Như vậy thì có nhiều người họ nói rằng Chúng ta phải trải qua vô lượng, vô số kiếp để thành Phật Mà quý vị thấy có cần không? Đâu có cần đâu Quý vị chỉ nhận thức rằng cái cảnh giới bên ngoài là của chúng ta là được thành tựu rồi đó. Từ đây chúng ta tha thứ tất cả. Từ đây chúng ta an nhàn trong cái cả mọi cảnh giới. Bởi vì cảnh giới này là do nghiệp lực, do những cái tập khí nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta tạo ra. Đức Phật mà tại vì Ngài ăn lúa ngựa là tại vì trong tiền kiếp của Ngài cũng đã phỉ bán người. À, Đức Phật bị người vu khống thì ngày xưa Ngài đã làm những cái gì mà tăng nhân Ngài cũng đã vu khống cho huynh đệ của mình nó như vậy. Do đó những cái này nó nằm ở trong tàn ala gia thức Ngày hôm nay nó phóng ra Để cho mình phải chịu lại Những cái điều đó nó xảy ra À Di Đà Phật Thầy chúc mừng cho tất cả quý vị nào giơ tay đó Quý vị phải hiểu như vậy Quý vị hiểu như vậy thì lập tức những cái giai đoạn tu của mình Nó rất là ngắn Nó không còn dài nữa Có nhiều người nói trời thưa thầy Quả Phật nó dài Mênh mang Mênh mang là tại vì mình không có hiểu Phải không Mình không hiểu thì nó phải là mênh mang nó phải là vô lượng vô số kiếp. Chứ mình hiểu rồi thì sao? Chỉ trong một cái tức tắc thôi, một cái sát na thôi là mình đã trở về với trong cái bản tánh chân nguyên của mình rồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Moni Phật. Cũng tính như lai, chủng tính bất định và vô chủng tính. Đại huệ, sao biết được là chủng tính thanh danh thừa? Những người khi nghe nói đến tự tướng, cộng tướng, quận, giới, sứ hoặc biết hoặc chứng thì lâm tóc của họ dựng ngược, họ khao khát được tu tập Nhưng đối với lý duyên khởi thì họ không thích quan sát Nên biết đấy là chủng tính thanh nhân thừa Những người ấy khi đã thấy chỗ mình chứng được ở vào địa vị thứ năm, thứ sáu Thì dứt được sự trói buộc phiền não Xong chưa đoạn được tập khí phiền não Họ vẫn dướng vào bất tư nghìn tử Cái chết không thể nghĩ bàn Tiến ra rống sư tử của họ là sinh đã tận Phạm hạnh đã hoàn thành Việc nên làm đã xong Không còn thọ thân sao Họ tu tập nhân vô ngã sinh tâm cho mình đã đạt niết bàn nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Qua đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy rằng kinh văn già bất khả tư nghị. Qua sự phân biệt chủng tính của các chúng sinh trên đường tu học, Đức Phật ngài đã ngôn thuyết có 5 loại chủng tính. Một là chủng tính thanh văn thừa. Hai là chủng tính duyên giác. 3 là chủng muốn tánh Như Lai. 4 là chủng tánh bất định. 5 là chủng tánh vô vô chủng tánh. Và hôm nay thì tất cả quý đại chúng quý vị có thể có thể nương theo cái kinh Lăng Già tâm ấn này để tự biết mình thuộc về chủng tánh gì. Những chúng sinh mà khi có duyên được nghe thuyết pháp Qua các những kinh điển đại thừa Thì họ cảm thấy Lông tóc của họ tự nhiên dựng đứng lên Hoặc là họ cảm khái Cái cái tâm của họ cảm khái Mắt của họ rơi lệ Và cái lòng của họ thì muốn buông tất cả Để mà được tu học giải thoát Những người này thì họ Nương theo cái pháp tứ đế Gọi là khổ tập diệt đạo mà tu học Họ là những cái bậc gọi là thanh văn thừa. Những bậc này thì họ cố gắng họ phá tan những vọng tưởng, họ phá tan những kiến tưởng để tâm của họ luôn luôn được cái sự thanh tịnh. Và họ không có tâm quan sát lý nhân duyên của các pháp. Chính vì lẽ này mà bậc thanh văn thừa, họ chỉ ưa thích thanh tịnh tịch tịnh mà không đủ pháp để độ chúng sinh những người phúc duyên này họ sẽ đạt được cái tiểu niết bàn. Tâm của họ thật sự ra thì không còn bị những cái kiết sử của trần lao ở trong tam giới trói buộc nữa. Tuy nhiên, nói về cái phần tập khí phiền não của họ từ nhiều đời từ quá khứ cho đến hiện tại thì cái tập khí này thật sự ra vẫn chưa tiêu trừ. Và những cái người mà họ thuộc thanh văn thừa đó Mặc dù họ cho rằng cái cảnh giới mà tịch tịnh của họ đó, Do họ phá cái ngã chấp Mà họ thành tựu đó Mặc dù họ không có cái đoạn tử giống như chúng sinh Mà họ phải bị cái, cái sự sinh tử duy tế Cái sự sinh tử duy tế này Nó còn dịch qua một cái nghĩa là biến dịch sân tử Những người này khi mà họ luận bàn Phật Pháp á thì họ đã cho rằng những cái phạm hạnh của họ đã hoàn mãn họ cho rằng cái việc mà sanh tử trong tam giới đó là dục giới sắc giới vô sắc giới của họ nó đã tận và việc làm của họ đã xong, họ nghĩ rằng họ không còn thọ sanh vào cái thân sau bởi vì sao bởi vì tâm của những cái bậc Thanh dân A-la-hán đó Thì họ chứng được cái vô ngã Nên họ Sanh ra cái bản tâm Họ nghĩ rằng cái cảnh giới vô ngã Là cảnh giới Niết Bà Đây là chỗ hành trạng Và tướng trạng Tu chứng của Bậc Thanh dân tử Bây giờ thầy nói Kinh văn kế tiếp Này Đại nguyện Lại có những chúng sinh cầu chứng niết bàn tự nói đã biết tướng ngã nhơn chúng sinh thọ giả và cho đấy là niết bàn lại có những người nói thấy các pháp thải điều do nguyên nhân mà sanh ra đó là niết bàn đại huệ những kẻ ấy không bao giờ giải thoát vì chưa thể được thấy vì chưa thể thấy pháp vô ngã đó là chủng tánh thanh văn ngoại đạo chưa giải thoát mà cho mình là giải thoát ông hãy xuyên tu tập xả bỏ các ác kiến như thế nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật trong cái đoạn kinh này thì đức phật ngài giải thêm cho đại nguyện bồ tát cùng với tất cả hội chúng biết rằng có nhiều chúng nhân đó tâm họ rất là cầu để chứng niết bàn họ nghĩ rằng chỉ cần phá được cái tướng ngã của họ họ chỉ cần phá được cái tướng nhân họ chỉ cần phá được cái tướng chúng sinh họ chỉ cần phá được tướng thọ giả thì họ đạt được cái cú cánh là niết bàn và cũng có những người họ nhìn ra tất cả mọi duyên mọi pháp đều có nguyên nhân và họ cho đó là nước bài đối với những người mà không tu mà họ suy si tưởng như vậy đây là chỗ suy si tưởng nhưng phải chỗ tu chỗ tu thì họ sẽ đạt được cái thực tánh của sự tu đời mạt pháp này thì cái người suy si tưởng rất nhiều mà người hành tu thì rất là ít do đó các cổ đức ngày xưa nghe các ngài nói rằng trong cái thời mạt pháp này Thì cái hành nó thấp hơn là cái nói Và những người mà nói nhiều, mà nói hay Mà nói mà không thực hành Các vị cổ đức gọi là khẩu đầu thiền Có nghĩa là thiền ở trên cái môi, cái lưỡi Chứ không phải là thực hành cả cả thân khẩu và ý của mình Do những người này họ suy tưởng và họ nghĩ đó là Niết Bàn Vì vậy mà Đức Phật dạy một cách rõ ràng, những người này không được giải thoát. Bởi vì chính họ chưa thấy và chứng được Pháp vô ngã. À, à, vì là Phật, quý vị thấy cái Pháp vô ngã rất là quan trọng. Ngày nào quý vị chưa chứng được Pháp vô ngã, quý vị còn bị tham, sân và si được chuyển quý vị. Nó còn, quý vị vẫn còn bị những vọng tưởng của các Pháp nó chi phôi. những người này bao gồm là những bậc thanh gian a la hán bao gồm là những bậc ngoại đạo mặc dầu họ chỉ chứng được cái nhân vô ngã tức là họ phá được cái ngã chấp của bản tâm tuy nhiên họ chưa phát được pháp chấp chấp vì thế mà niết bàn của họ thật ra không phải là niết bàn tịch diệt viên mãn và quý vị nên biết rằng cái chỗ chứng của những bậc thanh văn a la hán đó cái chỗ đó đó đối với những bậc thanh văn a la hán thì họ gọi là niết bàn nhưng mà thật sự với cái danh sưng nó đúng hơn nữa là quá thành niết bàn tại sao gọi là quá thành niết bàn là, là cái chỗ niết bàn nó không vĩnh viễn chỗ này các chư a la hán chỉ tạm thời dừng trụ rồi một thời gian sau Các ngài sẽ phát cái tâm dũng mạnh phổ độ chúng sinh Và các ngài sẽ rời khỏi cái tiểu niếp bàn này Hầu hết những bậc A-la-hán Thì những vị nào mà cái tâm mà tiểu nhược Cái tâm mà yếu hèn Thì những vị này họ sợ là xuống cái tứ châu này Là xuống năm thiện bộ châu nè xuống đông thắng thần châu tây ngu quá châu bắc của lô châu họ sợ xuống tứ châu này họ sao họ phải bị cái nhân quả do đó họ sợ lắm thành ra họ tu mà được cái, cái tiểu nước bàn cái họ nhập trong đó họ nhập trong đó họ không có muốn xuống cái thế gian nữa nhưng mà họ nhập trong đó một thời gian cái tâm của họ tự nhiên họ có cái sự quán họ suy nghĩ Từ xưa tới giờ mình là cái người từ cái chúng sinh Mà mình tu mình thọ biết nhiêu, bao nhiêu là ơn của chúng sinh Bây giờ tự nhiên mình chạy lên cái quá thành Niết Bàn là mình nứt trong đây mình sợ nhân quả mình nứt trong đây Mình không đem những cái kiến thức những cái mà kinh nghiệm của mình dạy chúng sinh Thì chừng nào Mình mới có thể an tâm để mà nhập Niết Bàn được Do đó cái tâm của những gì mà nằm ở quá thành Niết Bàn đó, Cái tâm của họ nhiều khi bất ai Bất an không phải là họ bị phiền não Mà họ bị những cái định lực Từ cái sự cúng dường của chúng sinh Làm cho họ bất an Chính cái sự bất an này Mà họ phải, phải phát cái Bồ Đề Tâm Để mà họ xuống thế gian này Họ đi vào trong cái Bồ Tát Đại Thừa Để phổ đồ chúng sinh Và một điều quý vị nên nhớ rằng Bồ Tát có hai hạng Một hạng gọi là chúng sinh mà thọ giới Gọi là giả danh Bồ Tát Những chúng sinh này là những phàm Nhưng mà họ nhờ họ mang cái giới của Bồ Tát Thành ra họ đồng đẳng cấp với Bồ Tát Những chúng sinh này mặc dù phàm Nhưng mà họ mang cái giới luật của Bồ Tát Và họ tu hành trong kiếp đó Nếu mà họ viên mãn được cái Cái giới luật của họ không bị khiếm quyết Không bị, bị phá phạm Thì họ sau cái kiếp sống đó Họ sẽ sanh về thế giới của chư Bồ Tát Thứ hai là những cái bậc Bồ Tát Thánh Những bậc Bồ Tát Thánh đây là do những cái bậc mà A-la-hán ở tại quá thành Niết Bàn Những cái bậc này sau khi mà ngự trong đó Thời gian cái tâm bất an là cái tâm thiếu nợ Chúng sinh đó, nó nổi lên Thì bây giờ mới thương xót nghĩ tới chúng sinh Mới bắt đầu không còn sợ bị những cái Nhân quả nó chi phối nữa Bắt đầu dấn thân vào trong cái thế gian để cứu độ Thì những gì này gọi là Đại Thừa Thánh Bồ Tát Tại vì họ đã chứng A-La-Hán rồi Họ không phải là Phạm Phu nữa Mà họ gọi là Đại Thừa Thánh Bồ Tát Mà họ khi mà xuống Trần Giang như vậy đó, Thì cấp bậc của họ là cấp bậc gì? Cấp bậc của họ là cái cấp Thất Địa Bồ Tát Là những bậc thánh từ A-La-Hán trở lên Rồi từ thất Địa Bồ Tát Họ sẽ đi dân vua ở Tứ Hải Họ khắp mười phương Họ dùng đủ phương tiện họ phổ độ chúng sinh và thời gian này tùy theo cái sự phổ độ của chúng sinh của họ mà nó nó lên tới bát địa bồ tát có nhiều khi nhiều khi trong một cái sát na là từ thất địa lên bát địa nhưng mà cũng có nhiều khi vô lượng vô số kiếp từ thất địa mới lên bát địa cái chỗ này là cái chỗ mà tâm của họ có vững mạnh hay không để mà nó tạo thành một cái cái cái địa kế tiếp Quý vị thấy ở cõi hóa thành của cực lạc quốc Nó chia ra 9 phẩm, nhưng mà mỗi phẩm nó nói rõ ràng Mỗi phẩm mà từ một phẩm mà lên một phẩm nó phải nó phải trải qua 12 tiểu kiếp. Mà 12 tiểu kiếp ở cõi cực lạc rất là xa lâu xa. Nhưng mà ngược lại ở thế gian quý vị thấy có những bậc mà chúng sinh phàm phu nhưng mà họ có những cái cơ duyên Họ có những cơ duyên Họ sanh nhầm cái thời của Đức Phật Họ sanh nhầm thời của những chư tổ Họ bậc thánh ra đời Thì họ có cơ duyên rất lớn Do đó họ từ cái bậc phàm Họ lên cái bậc thánh ngay lập tức Quý vị có thấy có những cái gì Mà A-la-hán thời Đức Phật này. Có những gì họ chưa có những cái phước đức gì Từ ở quá khứ nhiều hết á Họ chỉ, kê, họ chỉ vì họ chỉ gì trong cái đời quá khứ họ sợ một cái gì đó, họ niệm một tiếng nam mô A Di Đà Phật thôi. Do cái phước đức đó mà khi họ sanh trở lại nhằm cái lúc mà Đức Phật ra đời, họ họ ngộ nhập được những lời Phật giảng dạy và họ xuất gia họ tu học họ thành đạo ngay lập tức. Mặc dù trong tiền kiếp họ chưa hề có tu Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng Những gì mà sanh ra trong cái thời Đức Phật Là những gì hữu phước Và ngày hôm nay cũng vậy Sư tổ Ngài cũng đã ra đời Nhưng rồi có bao nhiêu người Thật sự chân thật tu Nếu mà thật sự quý vị chân thật tu Là luôn luôn quý vị Nương tựa ở gần sư tổ để tu Tại vì quý vị cần Ở gần sư tổ rất là nhiều Để quý vị học được Những cái hạnh của Ngài Học được những cái thiền định của Ngài Nhưng mà quý vị đâu có ở gần được đâu Tại sao là tại vì quý vị còn bị Cái chữ nhân quý vị còn bị Cái chữ này kia Khó lắm do đó quý vị thấy rằng một bậc a la hán họ không có thể nào ngủ mãi ở trong cái quá thành địa bàn hết trước hay sau gì họ cũng phải xuống độ sinh và lần lần họ sẽ từ cái thất địa bồ tát họ sẽ lên bát địa bồ tát những cái bậc mà a la hán đó khi mà họ xuống trần đó là họ chưa có pháp thân là tại vì họ chỉ là a la hán họ chưa có phá được cái pháp pháp pháp chấp chưa có phá được pháp chấp tức nhiên là chưa có pháp thân khi họ có pháp thân là họ đã phá được pháp chấp mà những vị phá được pháp chấp là những cái vị từ cái bắc địa trở lên thành ra từ cái bắc địa bồ tát lên tới thập địa thì thấy pháp thân rất là rõ và lên tới, tới đẳng giác là pháp thân nó đã thường trụ rồi tới diệu giác là coi như pháp thân nó đã luôn luôn nó cư ngụ ở niết bàn rồi mặc dầu cái quá thân thì ở tại thế gian nhưng mà pháp thân thì nó lưu trụ ở tại niết bàn và do cái công năng của họ mà khi mà họ từ cái bậc mà đại thánh a la hán mà, mà họ phát tâm trở lại đại thừa đó họ, họ dân du ở khắp ở thập phương thế giới họ tu hành thì sau cùng họ sẽ thành tụ được cái quả kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác như lai chính vì cái lý do này mà tất cả quý vị nào đã tụng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị thấy rằng Đức Phật thọ ký cho những bậc A La Hán phải hiện thân ở khắp phương để làm một cái vị đại pháp sư và cúng dường các chư Phật sau đó mới thành đạo. Quý vị thấy rằng Đức Phật ngài thọ ký cho công chúa Yu Đà La. Sau này trở lại thế gian Là một cái vị Đại Pháp Sư Và cúng dường rất là nhiều Nhiều Đức Phật Sau đó mới thành Đạo Ngài cũng thọ ký cho La hầu La Cũng trở lại thế giới này là một vị Đại Pháp Sư Rồi sau đó mới thành Đạo Tại sao mà không Thọ ký thành thật mà thọ ký thành Đại Pháp Sư Là bởi vì cái chữ Đại Pháp Sư Là cái chỗ mà Thực hành Đạo Hạnh Bồ Tát Đi giảng Đạo cho thập phương thế giới Rồi những cái gì mà được Phật thọ ký đó Sau khi mà viên mãn cái quả mà Đại Pháp Sư rồi đó Và cúng dường chư Phật đó Thì họ sẽ đạt đến cái quả sau cùng là tránh đẳng, tránh giác như lai Bây giờ nói về Kinh văn kế tiếp Đại Huệ Sao biết được là chủng tánh duyên giác thừa Ấy là những người khi nghe đến 12, 12 nhân duyên Thì lâm tóc của họ dựng đứng lên Động lòng rơi lệ họ xa rời sự nguyên náo, họ không ham mê những gì nữa. Khi nghe nói sự hiện thân hoặc là tụ tụ tán của thân, các việc thần thông biến hóa thì tâm họ tinh triệu không phản đối. Nên biết đó là chủng tánh của viên giác thừa. Bây giờ thì những vị đại sư hãy nói pháp viên giác thừa cho họ. A Di Đà Phật thì hồi nãy thầy kêu quý vị giơ tay đó là là tại vì thầy muốn trong năm cái chủng tánh này quý vị nằm chủng tánh nào nghe? thành ra hồi nãy thầy mới kêu quý vị giơ tay và bây giờ nói về cái đoạn kinh này thì đức phật dạy hành trạng và sự phát tâm của cái bậc duyên giác thừa thì những cái chúng sinh này khi nghe mà phật thuyết pháp hay là khi nghe những cái quyến nguyện kinh đại thừa nói về thập nhị nhân duyên Thì bây giờ cái lông tóc của họ tự nhiên dựng đúng lên Mắt của họ tự dưng họ rơi lệ Họ tự động không ai kêu bảo họ hết đó, Nhưng mà họ tự động họ rời xa những cái chỗ mà quyên náo họ, họ không còn đam mê trong cái tài lợi danh sách nữa và, và đặc tính của những cái bậc mà Duyên Giác Thừa cũng rất là hay Là đặc tính của họ là họ rất thích thần thông Họ mê cái thập nhị nhân viên mà họ cũng rất thích thần thâm Những người này thì họ sẽ tu theo thập nhị nhân viên Họ tìm đủ mọi cách để mà họ tu đạt được thần thâm Vì thế mà trên cái bước đường hành đạo của những bậc mà duyên giác đó, Thì những vị này không có dùng mà, um, pháp văn thiết pháp Mà họ dùng thần thâm để phổ độ chúng sinh chính vì vậy mà quý vị thấy tại sao ngài một kiền liên bồ tát ngài có thần thông đệ nhất là tại vì trong kiếp quá khứ ngài được cái bậc duyên giác thừa hay là bích chi thừa đã dùng thần thông mà để mà cải hóa ngài chính vì ngài thấy cái thần thông của vị bích chi phật đó mà ngài phát cái bồ đề tâm ngài tu ngài muốn đắc thần thông do đó nhiều đời nhiều kiếp nó đủ cái duyên rồi thành ra ngài sanh ra nhằm thời đức phật Và ngài tu theo cái phẩm hạnh đó Do đó ngài là một bậc thần thông đệ nhất Bây giờ nói về cái mà thập nhị nhân duyên Thì hầu như là thầy cũng đã giảng rất là nhiều Nhưng mà hôm nay để nhắc lại Cho những chúng đại chúng Mà chưa có được dịp nghe Để cho quý vị rõ Bây giờ thập nhị nhân duyên thì đầu tiên Nó khởi hào đầu là cái sự vô minh Thứ hai là nó khởi hành do cái hành là sự tạo tác. Thứ ba nó khởi hành là do cái thức. Thứ tư là danh sách. Thứ năm là lục nhập. Thứ sáu là súc. Thứ bảy là thọ. Thứ tám là ái. Thứ chín là thủ. Thứ mười là hữu Thứ mười một là săn. Thứ mười hai là lão tử. theo mà cái kinh đại thừa đó, theo mà đại thừa tâm đó, trong đó nó có câu Bất giác Đệ nhất nghĩa đế vị chi vô minh à, A -di -đà -phật. Như vậy thì quý vị biết rằng cái, cái vô minh tức là gì vô minh tức là không thấu rõ được chân tâm mà mình không thấu rõ được chân tâm á, thì mình đâu có biết cái phương hướng để mà tốt do đó những người mà chưa có thấy rõ được chân tâm Thì gọi là vô minh. Và những người được gọi là vô minh là những người còn đủ tam đập. Tức là tham, sân và si. Như vậy thì qua cái sự trình bày của thầy thì quý vị thấy rằng những người mà họ chưa thấu rõ được pháp chân như. Họ còn si tư trong cái pháp thì họ bị cái pháp chuyển cho họ bị mê lầm. Thì đó cũng gọi là vô minh. Bây giờ nói về thời của Mã Tổ Đại Sư đó. Thì bây giờ ở trong vùng đó có một cái vị cư sĩ Cái vị này họ rất là thích về cái thập, gì, thập vị dân viên Nhưng mà đọc cái thập vị dân viên đọc hoài à Nhưng mà vẫn không hiểu cái vô minh là gì Khi mà vị cư sĩ này hỏi bạn bè à, Thì một người nói vô minh là cái sự mờ ám Một người thì nói vô minh tức là cái sự ngu si Nhưng mà quý vị thấy rằng nói vô minh là mờ án Nói vô minh là ngu si Thì chắc chắn là ông cư sĩ này Ông không bao giờ ông hiểu nổi hết Chính vì thế mà cái vị cư sĩ này Không thể nào oh, chịu nổi Tâm quá nghĩa là bất an đem nằm ngủ không, không được Do đó nhất quyết đến đạo tràng của Mã Tổ Để mà tham vấn Để mà tìm ra được cái câu trả lời này Một ngày kia thì vị cư sĩ này Đến đạo tràng của Mã Tổ Và vị này rất là được diễm phúc Đến đạo tràng là ngày đó Là Mã Tổ Đại Sư rất là rảnh Không có bận thật sự Do đó tiếp vị này Vị này được mặt đối mặt với đại sư Mã Tổ Bây giờ thì vị này liền quỳ gối chấp tay bạch rằng Kính bạch đại sư Con trong tâm rất là bất an Con hiểu không hiểu cái chữ vô minh ý nó là gì Thay về ông Mã Tổ đại sư ổng sẽ diễn bài Vô minh là tam độc Vô minh là sự ngu si Vô Minh là sự không thấy các pháp Nhưng mà Mã Tổ không có làm điều này Bởi vì làm điều này Thì có khác nào Là cái suy luận lại thêm Một cái suy luận Thành ra Ngài dùng phương pháp này Để Ngài chỉ điểm Bây giờ thì Mã Tổ nhìn ngay mặt Cái vị cư sĩ này trả lời Ta nhìn tướng của nhà ngươi Nó quá là quê mùa Nó quá là dốt nát Vậy mà nhà ngươi giác mặt đến đây Để hỏi cái đạo lý này à, Đây là câu mà Mã Tổ cho vị cư sĩ đó. Thì cái vị cư sĩ này Nghe đến đây thì cái tâm à, Cái tâm mà cái quả Quả diệm Sơn nó bừng bừng nó nổi giận ha. Ông đỏ mặt tía tay Ông đứng lên, ông quơ tay quơ chân Ông định là dùng những cái lời Mà phỉ bán, ông phun tới cho Mã Tổ ha. Bây giờ thì Mã Tổ đại sư từ tổn đáp vô minh là cái vừa mới phát khởi trong lòng ông đó đó là mã tổ muốn chỉ cái lò quả diệm sơn nó đang nổi lên đó quý vị thấy những người trí họ chỉ hay lắm chứ bây giờ mình nói về suy si tưởng nói hoài nói, nói dứt mà cũng không bao giờ hiểu được hết á ông mã tổ ông chỉ cái đó vô minh đó nó nằm đó đó là từ, từ cái giận hờn tham sân si luyến ái của ông đó Bây giờ Thầy nói về cái sự vô minh, tức là cái sự tham sân vật si Và cái sự mê mờ các pháp của chúng sinh Và sự mê mờ này nó đã sanh ra hành động tạo tác qua thân khẩu và ý Cái sự tạo tác này nó gọi là hành, tức là hành động tạo tác Mà thân khẩu khẩu ý khi nó đã tạo tác thành ra các nghiệp rồi Thì nó phải luân hồi để trả quả, đây gọi là thức Cái thức này nó khi và khi mà nó nó tái sanh nó đi vào trong bụng mẹ nó sẽ tạo thành danh và sắc. Tại sao gọi là danh và sắc? Cái chữ danh đó là nói về cái phần tinh thần, nó nói về cái phần tâm của chúng sinh. Sắc nói về cái xác thân của chúng sinh. Và chính cái sự danh sắc này nó tạo ra lục nhập, tất nhiên là cái danh sắc này nó sẽ có Có sao có lục căng Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy Thì nó phải tiếp xúc với cái lục trần Là sắc, thinh, hương vị, xuất pháp Thành ra Từ cái danh sắc nó tạo ra lục nhập Khi mà lục căng Nó tiếp xúc với lục trần rồi đó Thì sao Thì bây giờ mắt nó sẽ, sẽ thấy Tai nó sẽ, sẽ nghe Mũi nó sẽ ngửi được mùi vị, lưỡi sẽ ném được vị, thân sẽ sẽ bị cảm xúc, vân vân thì đó gọi là là xúc. Từ sự cái tiếp xúc này nó sẽ sanh ra cái sự vui buồn hay là khổ đau hay là sung sướng do cái cảnh xúc nó tạo tác ra. Và khi mà mình cảm thấy rằng sung sướng hay khổ đau thì cái đó gọi là gì? Cái đó là gọi là thọ. Khi có thọ rồi thì tâm khởi ra cái sự ưa muốn, đam mê Thì đó gọi là gì? Đó gọi là ái, phải không? Khi quý vị mà làm có tiền, quý vị có danh, có lợi rồi Thì bây giờ quý vị khởi ra cái sự ưa mê, cái danh lợi đó Quý vị muốn bám chắc vào nó Thì cái, cái khởi ra ưa mê mà thích thú nó là gì? Là ái Bây giờ khi mà tâm nó đã khởi ra cái sự ưa thích rồi, gọi là ái rồi á thì sao? Thì nó sẽ tìm cách mà nó nắm giữ lại. Nó không muốn mất ha, cái gì mà nó ưa thích rồi nó đâu muốn mất đâu. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thủ, thủ là nắm, nắm, nắm bắt lại. Bây giờ khi mà đã có thủ rồi đó Mà thủ này nó là gì? Nó là, là, là nhân tạo tác Của sự lành hoặc sự, sự giữ ha? Do đó nó phải nhận Cái nhân quả của nó Thì cái sự họ nhận nhân quả nó gọi là Là hủ Quý vị thấy rõ không? Từ hủ này do cái ái và thủ nó làm nhân Thành nó tạo ra nghiệp Phải luân hồi trả quả Mà khi quý vị luân hồi trở lại Thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải sanh trở lại thành ra Quý vị nằm vào cái chữ là sanh Và khi mà quý vị đã sanh ra lợi rồi Thì quý vị sẽ Sẽ sao Sẽ bị cảnh giới này Nó biến đổi vô thường Và do cái sự vô thường của thời gian Quý vị từ đứa trẻ Quý vị sẽ trở thành Thành niên thiếu Từ niên thiếu quý vị trở thành Là trung niên Từ trung niên quý vị trở thành Là lão à, Là cái, cái lão niên tức là là, là già đó rồi từ cái sự già này quý vị đi đến cái chỗ gì Để đến chết như vậy thì qua cái thập nhị nhân duyên này nó đều chi phối mọi chúng sinh như vậy thì các vị duyên giác các vị này sau khi nghe cái thập nhị nhân duyên thì quý quý vị này sẽ tìm cách tu bằng cách là diệt đi vô minh mà khi mà vô minh nó đã hết rồi á, thì cái hành nó cũng dứt và nó nó sẽ Nó giống như là mắt sức vậy đó Cái hành nó dứt thì Những cái tạo tác Những cái thức hữu Xúc ái này kia Nó cũng dứt theo Như vậy để mà muốn tu Để mà được diệt vô minh á Thì sao à, Thì quý vị phải Tìm thầy à, Tìm những vị đạo sư Mà họ đã đạo sư phàm thì họ không làm được đâu, tại vì họ có biết cái gì đâu mà họ làm. Những cái gì đạo sư mà họ đã chứng thắng rồi đó, thì họ dạy quý vị nhanh lắm. Những vị đạo đạo sư này họ không phải bắt quý vị mà diệt vô minh, mà họ tùy theo cái căn cơ quý vị, họ cho quý vị hạ phủ công phu. Chẳng hạn như thí dụ thôi, quý vị có đầy đủ gia đình Có đầy đủ bạn hữu Đó là cái ái nặng quý vị không thể nào bước chân ra được Thì những vị đạo sư này không kêu quý vị phải quán về cái, cái, cái, cái, cái, cái dù mình Mà kêu quý vị quán về cái ái Để cho quý vị dứt được cái ái Mà khi mà quý vị dứt được cái ái rồi thì sao? Thì những cái tiếp theo à, Những cái tiếp theo như là thủ, như là hữu Như là sanh, như là lão tử, tử đóng nó dứt Nó dứt cho tới vô minh nó dứt luôn Thành ra những cái bậc mà đạo sư đã chứng đạo rồi Thì những bậc này cái cặp mắt của họ sáng Họ nhìn họ biết cái người này Họ sẽ dùng cái phương pháp nào để mà dứt được cái vô minh Họ sẽ chỉ Quý vị mà đi tu về cái thập nhị dân duyên Mà gặp mấy ông Phạm Phu là quý vị phàm tới phàm chứ không bao giờ thành thật bậc thánh được hết Tại vì những cái vị Phạm Phu thì họ không có tu mà dứt được vô minh chính họ họ còn chưa biết vô minh là gì mà làm sao mà họ giúp cái gì dứt được vô minh bây giờ kinh văn kế tiếp Này đại huệ các pháp mà chúng tính của như lai thừa chứng được là một tự tính vô tự tính 2 là pháp nội thân tự chứng thánh trí 3 là pháp thấy hết cả hết tất cả các cõi Phật ở bên ngoài Đại Huệ nếu có người nghe nói mỗi mỗi pháp này cho đến pháp thân nhà cửa tài sản đều do tự tâm biến hiện ra nghe nói cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn chính là thức Thứ Tám A Lại Gia Biến ra mà lòng không sợ sệt Lòng quan hỷ Lòng không kinh khiếp hải hùng Nên biết những người ấy Thuộc về chủng tánh như lai Đó nãy ta kêu quý vị vơ tay đúng không? Ừ, ai như là Phật Nãy quý vị nào vơ tay quý vị nên quan hỷ đi nghe. Quý vị thuộc về chủng tánh như lai Ở đây đây trong kinh xác nhận rõ ràng chứ không phải là thầy tán thán thầy đưa quý vị lên mà trong kinh nói rõ ràng Ứm, kinh nói rõ ra. Chính vì vậy mà nãy thầy dùng cái câu trong kinh này để thầy thử quý vị và thầy thấy được những vị nào có chủng tánh Như Lai rồi. Đại huệ bất định chủng tánh là gì? Ấy là khi nghe nói ba thừa trên đây đều có thể khởi lòng tin muốn tu học Đại Huệ, ta vì các hạng người mà so sánh các giai đoạn tu tập, nói các dụng tánh, vì muốn khiến cho họ an trú trong cảnh giới vô ảnh tượng, nên kiến lập như thế. Đại Huệ, những người thanh văn an trú trong Pháp lạc tam muội nếu chứng được thức bị duyên của mình, thấy Pháp vô ngã, sạch tập khí phiền não, thì rốt cũng được thân như lai. A-di-đà Phật Cái đoạn kinh này thì nó quá tuyệt vời ha ừ, Quá tuyệt vời Bởi vì đức thân của Đức Phật Ngài dùng kim khẩu Ngài nói ra Cái bản tính không thể mà nghĩ bàn này Vậy thì nương theo kim khẩu của Ngài dạy Thì đại chúng thấy rằng Cái bản thân như Lai Ngài chứng được ba cái trụng tâm Hồi đó giờ quý vị thấy rằng những kinh khác không có nói về cái sự chứng của Như Lai mà ở đây thì Kinh Lăng Già diễn tả rất là rõ bây giờ như vậy thì trong cái thân Như Lai có ba tự tánh tự tánh đầu tiên là tự tính vô tự tính tự tính vô tự tính tức là bản tâm thấu suốt các pháp chân như trong đó ngã và pháp đều hoàn toàn bị tiêu diệt vì thế pháp giới tính vô tự tính hiện bài quý vị nhìn Pháp quý vị có thấy được cái chân tướng của Pháp chưa nếu chưa thấy được chân tính của Pháp tức nhiên là quý vị chưa chứng được tự tính vô tự tính nếu mà quý vị thấy được cái chân tính của bản Pháp rồi thì nghèo khổ vui buồn nó không còn làm cho quý vị đau khổ nữa những người mà còn đau khổ theo cảnh giới mà bên ngoài tức là người đã chưa chứng được tự tính vô tự tính Thành ra quý vị thấy cái gì nó cũng có cái sự mà so sánh và nó làm cho cái vấn đề nó sáng tỏa thêm Không có cái gì mà giấu được trong cái các pháp hết đó. Cái người mà chưa chứng đạo dễ biết lắm Quý vị thử hai ba lời là họ nổi sân si lên liền Rất là dễ biết Bây giờ thứ hai là nội thân tự chứng thanh tiên Đây là do cái sức thiền định Và do cái sức nội quán Mà Như Lai chứng được cái tâm minh Chứng được lục thông Và bản tâm thường trụ của Ngài Thì thường thường nằm ở trong cái cảnh giới của nước bà Cái cảnh giới đó gồm có thường lạc ngã tình Đây là cảnh giới là Thu thắng nhất của đại nước bà Bây giờ thứ ba là thấy và biết tất cả cõi Phật bên ngoài Khi mà Đức Phật mà tâm của Ngài đã trong sạch thanh tịnh vô duy rồi Thì cái bản tâm của Ngài nó giống như là mặt gương sáng chói Ngài nhìn trong cái mặt gương này thì tam giới nó hiện đủ bài trong đây Thành ra quý vị thấy rằng Nói rằng cái cảnh giới bên ngoài nhưng mà thật sự ra Nếu mà quý vị tu cao tu quý vị tu chứng cảnh giới bên trong Nhiều người nói rằng cảnh giới rõ ràng bên ngoài Mà tại sao mà Đức Phật nói cảnh giới bên trong Là tại vì mình tu chưa tới Thầy thôi nè Thầy chỉ là đệ tử của Ngài thôi Nhưng mà với bản thân của thầy Bây giờ quý vị nhắm mắt lại tối đen à, à Nhưng mà thầy lại là, là hết là lạ hơn quý vị Thầy nhắm mắt lại không tối đen Mà thầy nhắm mắt lại Thầy chỉ cần nghĩa là niệm tưởng cảnh giới nào Cảnh giới đó hiện ra trong tâm thầy Nó hiện ra giống như là màn hình thầy thấy rồi đó Thành ra cái điều này nó đã chứng minh rằng tất cả mọi cảnh giới trong tâm Nhưng mà tại vì cái sức của mình tu Nó chưa có đủ cái sức thiền định để nào mà nó vượt qua Thành ra có nhiều khi thầy nói thật quý vị Nhiều khi có nhiều người họ rủ thầy đi đi suối đi biển này kia chơi. Thầy cần gì phải đi suối đi biển. Thầy chỉ cần điểm nó thôi là thầy nhắm mắt lại là nó đã hiện ra giống như là cái cái cái cái màn ảnh thầy thấy rõ ràng rồi. Mà có những cảnh giới thầy nhìn thầy không biết cảnh giới đâu nữa. Nó lạ lắm. Nó lạ vô cùng. Đó là cái chỗ mà cái tâm mình nó đã, đã được thanh tịnh rồi thì bây giờ mình quán tưởng cảnh giới nào thì mình sẽ thấy cảnh giới đó. ở đây thầy muốn nói điều này để cho quý vị có niềm tin để quý vị tu. Chẳng hạn như bữa thầy đang nằm, thầy nghĩ rằng không biết cõi trời đau lợi giờ này mấy ổng đang làm gì, thầy mới niệm tưởng cảnh trời đau lợi. Mà bây giờ là cái cảnh trời đau lợi nhằm cái ngày lễ đó. Thành ra thầy vừa niệm tưởng là cái cảnh đau lợi thiên cung nó hiện nguyên trong cái, cái tâm của thầy và ngày nào mà thầy nằm xuống đó mà thầy nhắm mắt lại đó mà cái cảnh nó cứ hiện mà nó thấy hết cái thấy này thấy kia hoài đó là bữa đó thầy biết cái, cái cái cái tâm của thầy nó mạnh mà thân của thầy nó yếu có nhiều khi cả đêm đó thầy nằm nó hiện đủ thứ cảnh rừng núi cây cỏ Nó hiện đủ hết vậy đó. À, à, tâm thì nó rất là khỏe nhưng mà cái thân không tại vì cái cái thân nó nó hơi yếu đi thành ra bây giờ thầy biết rõ lắm khi mà tâm mà nó đã mạnh rồi đó thì cái cảnh giới nó hiện bài mà nó hiện bài rồi thì cái thân mình nó nó nó sẽ yếu đi cái tâm lực nó cao thì cái thân phải yếu đi nó phải có cái sự sự trên lệch như vậy và những người mà tu diệu âm cũng vậy nữa quý vị nào mà được cái diệu âm quý vị thấy à, khi mà quý vị mà cái tâm quý vị suy ngựa, nghĩ quý vị loạn động là cái tiếng diệu âm nó nhỏ à khi mà tâm quý vị không suy nghĩ quý vị không niệm không động loạn cái gì thanh tịnh thì thôi dịu âm nó phát xin lỗi à, dùng cái dịu âm nó có thể phá nát luôn cả cả một cái cái tòa nhà luôn á hả âm thanh lớn lắm ừ ừ cái gì nào có dụ âm đâu cái gì mới thấy lời thầy nói chứ còn những người mà chưa có dụ âm thì nói rằng chắc ông đại sư này ổng nói <cười> ông nói không phải sự thật, à, thầy không có gì nói sự thật hết, đó. tại vì chúng sinh chưa tu tới thành ra thầy nói giống như không phải sự thật, nhưng mà tu tới rồi sẽ thấy. Những người nào tu được dịu âm rồi sẽ thấy những lời thầy nói là chân thật. Có vị nào tu được dịu âm mà thấy thầy nói chân thật, giơ tay em thầy coi coi. Đó thầy muốn muốn coi thử, trong đây có vị nào không? Ừ, có vị nào nghe được cái dịu âm mà âm thanh lớn chưa? Giơ tay em thầy coi coi. Đó có gì thấy thấy chưa? tất nhiên là cũng đã có người tu được rồi đúng chưa nhưng mà những người này chưa được cảnh giới giống như thầy có nghĩa là họ chưa có nghĩa là mở được cái cái cái quệ mà từ ở trong cái trong cái, cái, cái, cái tâm của họ để thấy cảnh giới ở các nơi họ chưa mở được cái điều đó đó chứ bây giờ quý vị thấy dự âm là mọi người họ hầu như là họ đạt đến được rồi đó hồi đó thầy nói tới cái chỗ này là mọi người nghĩ rằng thầy thầy <cười> Thầy nói không đúng nghe. À, nghĩa là Có thể là giống như thầy thiêu chứ Thầy nói quý vị thầy không bao giờ thiêu dạch hết á. Những gì thầy tu qua thầy mới nói Còn thầy không tu qua thầy không nói Nếu mà thầy nằm mà Cái tâm của thầy nó không mở thầy không thấy Thầy cũng không nói nữa Tại vì nói cái này là nói giọng ngữ Mình là người tu không có nói giọng ngữ Nói là để cho chúng sinh nương theo đó mà tu Chúng sinh thấy được những cái sự diệu diệu của sự tâm thanh tịnh mà bắt đầu tu vì thế mà người đắc đạo thì sao người đắc đạo thì tâm tức cảnh cảnh tức tâm à, cũng như là sắc tức thị không mà không tức thị sắc a di đà phật có nghĩa là cái bản tánh của các pháp đã chân như rồi thì cái tâm phân biệt quý vị tự động nó chết Hễ mà tâm phân biệt nó tự động nó chết thì sao? À, thì cái cái vô pháp vô pháp ngã nó hiện thành Quý vị, vị chứng pháp rồi đó, đó. Bởi vậy ngày xưa trong thiền tông nói rằng Cái gì đắc pháp Nếu mình chưa tu mình nghĩ đắc pháp À chắc cái gì này kiến giải kinh hồn lắm nha Cái gì này chắc là chuyện thế gian Chuyện gì cũng biết hết á Thành ra gọi là đắc pháp nhưng phải Đắc pháp đây là quý vị thấy được thật tánh của pháp Gọi là đắc pháp khi mà quý vị đạt đến cái tâm mà vô ngã pháp rồi đó thì sao thì quý vị được cái tâm bất nhị thành ra cái bậc mà thánh giả đó họ được cái tâm bất nhị họ không bị cái nhị nguyên là có và không nó chi phối mà có và không không, không tức là phiền não do đó mà trong cái phiền não thì nó có kiếm hoặc và tư hoặc nó làm đau khổ chúng sinh vô cùng và Đức Phật cũng dạy rằng tất cả chúng sinh khi đọc tụng kinh đại thừa Của năng già tâm ấn này Biết tất cả Thân Của mình Tài sản của mình Nhà cửa của mình Tất cả điều này nó đều là từ trong tạp khí Của A Lại Gia Thức biến hiện ra mà thôi Thành ra bây giờ Mình, mình nhìn cái cảnh mà mình đang bị, bị Thọ khổ vui Tự nhiên mình, mình buồn rầu Mình phỉ bán mà Thật sự đấy cảnh của mình quý vị thư tượng quý vị đứng rồi quý vị đưa gương mặt quý vị nhìn trong gương rồi quý vị chỉ cái người trong gương đó quý vị phỉ nhổ quý vị thấy tức cười không rất là tức cười đây là cảnh của mình bây giờ chẳng hạn như quý vị dòm trong gương bây giờ nói về cái một người ác đi thì cái mặt của họ tự nhiên một bên nó đen thùi à ha ha là nó ba phần tư cái mặt nó đen hết à? rồi người này á nhìn cái mặt đen rồi tự nhiên mình muốn chửi rủa Dầu cho quý vị có chửi rủa cách mấy đi nữa Thì cái mặt nó vẫn đen à Bây giờ là muốn lao phá nó thì phải làm sao Thì ngay lập tức trong bây giờ Quý vị phải thực hành Những cái điều thiện lành Để cho cái vết đen đó, nó nó biến mất đi Để trong tương lai quý vị đứng soi gương Quý vị không còn thấy vết đen nữa Đó là cái điều thực tiễn Cái điều không phải là mê tín gì đâu Mà cái điều thực tiễn mình thực hành trong tâm Tâm nó trong sạch rồi thì cái gương của mình nó sáng Và cái hình ảnh của mình nó chiếu rì diệu Rất là Rất là thanh tịnh. Bây giờ quý vị thấy rằng Trong cuộc đời này ai cũng khóc cũng cười hết á. Ai cũng đau khổ hết á. Đâu có ai được sung sướng đâu Nhưng mà tại vì họ không hiểu được Cái cảnh đời này do sự biến diện trong tâm nó hiện ra Thành ra họ trách trời trách đất trách đủ hết Nhưng mà khi họ hiểu được Do cái tàn á lại gia thức Từ trong họ biến hiện ra Thì chắc chắn rằng không ai còn Cái sự hờn trách hết Quý vị thấy chưa với ngày xưa Đức Phật cũng vậy. Lúc mà ngài tu chưa tới ngài chỉ bán một cái vị mà tăng sĩ người ta có cái hạnh thanh tịnh. Nhưng mà ngài dùng cái tâm tâm bình thường ngài nói rằng có có có cái vị đó tu. Vị đó thật sự cũng dường ăn cho ổn. Cũng lúa ngựa cho cái vị đó ăn rồi mới xứng đáng. Thì bây giờ sao? Mình đã tạo tác thì cái gương của mình nó sẽ tạo tác ra. Mình sẽ bị cái cảnh đó thành ra mọi cảnh giới bây giờ nó hiện ra quý vị phải chấp nhận không có quỹ phí bán nữa của mình đâu quý vị ngày hôm nay mà quý vị làm thầy làm tổ mà bị phản đồ phản tôn mà nó nó nó nó nó làm hại quý vị là tất nhiên là sao là mình cũng bị cái sự tạo tác ở trong cái trong cái tàn la lại gia thức mình phải sửa nó lại để nó mất đi cái, cái cái cái cái cái sự cái sự việc này mình không nên than trời cũng không nên trách đất nữa Thành ra Đức Phật nói rằng Hồi đó giờ tất cả quý vị đều tu mọi phương pháp Mà quý vị không biết rằng Cảnh giới là do tàn ai là do thức của mỗi quý vị sanh ra Mình hiểu được điều này là quý vị đã tu tới rồi đó. Từ đây sao quý vị còn lo gì nữa Cảnh khổ, cảnh vui đều là của quý vị hết rồi. Giống như bây giờ nhìn cái gương mặt của mình Trong gương mình không thích Mình đập nát cái gương nữa Thì gương mặt mình vẫn vậy thôi Không có gì thay đổi hết đó. Muốn thay đổi là ngay lập tức bây giờ Mình phải có sự thay đổi Thay đổi rồi mình đứng trước gương Nó sẽ thay đổi Quý vị hiểu rồi ha Như vậy từ đây tới sau Quý vị lâm vào mỗi hoàn cảnh nào Đều biết rằng đây là nghiệp duyên tạo tác Đây là tập khí tì, Từ cái quá khí ký kiếp của mình Nó chiếu diện ra Mình chấp nhận nó Và mình sửa đổi nó Thì mai mốt này Cái mặt kính của mình nó trong sạch như gương Nó chiếu rõ mười phương chư Phật nằm trong đó Và trong cái đoạn kinh này Thì Đức Như Lai Ngài còn dạy thêm Thế nào bất định chủng thánh Đây là nói về Những cái hạng chúng sinh Mà họ họ nghe Từ kim khẩu Đức Phật Thuyết ra ba thừa là thanh văn thừa nè, duy giác thừa nè, như lai thừa nè, thì lòng của họ quan hỷ họ chưa có xác nhận rằng họ sẽ đi về một cái cái cái cái cái thừa nào, nhưng mà lòng tin của họ đã có và họ phát tâm tu học, do đó gọi là bất định chủng thánh có nghĩa là chưa có định đoạt được. Ha. Những người này chưa định đoạt được. Hay nói đúng hơn là những người này căn cơ của họ vẫn chưa phải là vào trong cái bậc thánh giả, họ vẫn còn phàm. Nói về các bậc thanh văn á, và duyên giác á, Nếu mà họ không có ưa thích an trú Ở trong cái pháp lạc của cái sự tịch tịnh của bản tâm á, Mà họ chỉ cần khởi cái tâm Họ quán sát cái bản tánh vô ngã của các pháp thôi Mà khi họ thấy được cái chân như của các pháp rồi đó, Thì sao? Thì họ sẽ đắc được cái pháp vô ngã Bấy, Khi mà đắc được cái pháp vô ngã Thì tất cả những tập khí từ bao nhiêu vô lượng kiếp Nó tiêu trừ hết rồi. Hồi đó giờ nhiều người nói Thưa Thầy làm sao con tiêu được nghiệp chướng Ai gì Đà Phật Hãy nhìn thấy cái bản tánh của các pháp đi Bản tánh của các pháp mà nó đã trong sạch rồi Thì cái tự tâm của mình nó trong sạch Còn bằng không quý vị có tụng cái nào nữa Nó cũng không trong sạch nào không trong sạch rồi. Do đó khi mà cái, cái pháp chấp mà nó đã rơi rớt rồi Thì cái bản tâm của mình tự động nó trong sạch Những cái tập khí từ vô lượng vô thủy kiếp của họ được tiêu trừ ngay lập tức. Họ sẽ từ cái bậc phàm họ rốt ráo họ tu và sau cùng là họ đạt đến cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ nói về kinh văn cái cho cái tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài liền nói bài tụng như sau. Quả diệu lưu nhất lai bất hoàng a la hán. Những thánh nhân như thế, tâm họ đều mê hoặc, ba thừa ta lập ra, một thừa đến không thừa, vì kẻ ngu trí nhỏ, vì bậc thánh ưa tịch, pháp môn để nhất nghĩa, xa lìa cả hai chấp. Trong chỗ vô cảnh giới, làm sao lập ba thừa? Các thiền cùng vô lượng, vô sắc tam ma đề cho đến diệt thọ tưởng, đều không ở ngoài tâm. Nam mô Bụng Sư Thích Ca Môn Địa Phật Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng Mỗi lần mà Đức Phật Ngài giảng về cái Pháp Văn Kinh xong đó Thì Ngài thường làm kệ Ngài thường làm kệ là gì? Với mục đích là làm cho đại chúng dễ nhớ mà tu học Bây giờ nói về hai câu kệ đầu tiên là Quả dự lưu nhất lai, bất hoàng A-La-Hán Thì hai câu kệ này là chỉ cho cái bốn cái đạo quả Mà chúng nhân tu từ cái địa vị phàm Đắt được để dựa vào cái bậc thánh ừ, Quý vị còn nghe được âm thanh của thầy nói không? khi mà một chúng nhân tu hành đó thì quả đầu tiên mà họ giữ vào đó là quả dự lưu, cái quả dự lưu này nó còn gọi là tu đà quần, ừ, tu đà quần, người mà đắc cái quả vị này á thì họ còn bãi kiếp nữa, họ luân chuyển ở trong tam giới, có nghĩa là lúc họ ở trên cái cõi trời dục giới, ha, lúc họ ở trong cái um, cõi um, cõi năm thì Bộ châu là cõi ta bà nè. Cái người mà đã đắt cái tu đầu quần rồi đó Thì họ không có lên tới cái cõi sắc giới được Mà họ từ Họ luân chuyển bãi kiếp của họ Từ trong cái thế giới Cõi trời dục giới cho tới Cho tới tứ châu thiên hạ bữa nay thầy giảng để cho quý vị biết Những người mà dự lưu gì đâu Những người gì dự lưu là luôn luôn Họ tái sanh lại Từ cái từng trời dục giới Cho đến tứ châu thiên hạ Họ không có đến, đến được cái sắc giới mà cũng không đến được vô sắc giới. Và họ từng tự như vậy cho đến bảy kiếp đời của họ. Thì kiếp thứ bảy họ sẽ hoàn mãn cái quả A la hán. Rồi bây giờ nói về người đắc quả thứ gì? Là cái quả Nhất Lai. Cái quả này còn gọi là Tư Đà Hạ Cái quả này Một cái vị chúng nhân mà giàu ở trong được Cái quả Nhất Lai rồi đó Thì cái người này họ còn một cái kiếp Số sau cùng của họ Là họ sẽ sanh trở về Thế gian này Và ở tại thế gian này Họ sẽ đắc quả A-La-Hán như vậy thì quý vị thấy cái chữ dự lưu là còn bảy khiếp lưu chuyển nhất lai là còn một khiếp lưu chuyển rồi bây giờ nói về quả thứ ba là quả bất hoàng quả bất, quả bất hoàng hay còn gọi là anaham cái quả này thì tất cả những chúng nhân khi mà đắt được cái quả này thì họ không còn ở trong cái thế giới này nữa những người mà đắt quả thứ ba là Hàm đó hay là bất hoàng đó thì sau khi mà họ mất ở đây rồi đó thì họ sanh lên trong cái cõi trời sắc giới mà họ sanh về cái cõi trời gọi là bất hoàng thiên thành ra quý vị thấy cái tên là bất hoàng đó là bất hoàng thiên họ là những cái thiên chủ ở bất hoàng thiên và sau cái kiếp sống ở bất hoàng thiên rồi đó thì họ sẽ thành đạo a la hán họ không có trở lại thế gian nữa như vậy là vậy mà quả thứ ba là cái vị này Là một cái gì mà đạt đến cái chỗ là không còn sanh lại ở trong cái, cái, cái, cái dục giới nữa Mà chỉ ở trong cái sắc giới mà thôi Và sau đó hoàn toàn thành tụ quả La Hán và vượt thoát khỏi tam giới Vượt thoát khỏi tam giới có nghĩa là đứng ở trên dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy Bây giờ nói về quả thứ tư, tức là quả A-la-hán Thì với cái quả vị này thì họ không còn bị tái sanh vào trong tam giới nữa Ngoại trừ, à, thầy dùng cái chữ ngoại trừ Là họ phát cái bổ nguyện độ sinh Làm cái bậc mà thánh đại thừa Bồ Tát Thành ra quý vị thấy những cái bậc A-la-hán từ thời Đức Phật đó Như là ngài những cái ngày như là xá lợi phất hay là mãn tử tư hay là la hầu la hay là a nan hay là um, ca diếp à, thì quý vị thấy những cái vị này đó, là họ đã vượt khỏi tâm giới rồi nhưng mà ngày hôm nay nếu mà những vị này họ có mặt ở đây đó là quý vị biết là họ đã phát cái tâm đại thừa bồ tát rồi đó Mà những vị này khi mà họ đến cái thế gian này thì họ không phải là phàm nữa Họ mang thân phàm nhưng mà họ là bậc thánh Bởi vì mà họ là từ cái quả A-la-hán họ trở lại Thành ra gọi họ là danh từ mà đúng đó là thánh đại thừa Bồ Tát Họ không phải là thánh phàm Họ không phải là thánh mà thọ giới giống như phàm phu Họ là bậc chứng A-la-hán trở lại Bây giờ nói về hai quả đầu là tất nhiên là cái quả dự lưu và cái quả nhất lai Thì hai cái quả này thì những người ở tại gia à, còn lập gia đình à, Tại gia có vợ có chồng dẫn chứng được Thầy nói cho quý vị nghe rõ Những người ở tại gia lập gia đình dẫn chứng được hai quả đầu Đó là cái quả um, dự lưu và cái quả nhất lai rồi bây giờ nói về cái quả thứ ba là quả bất Hoàng và cái cái quả A-la-hán thì hai cái quả này người ở tại gia và xuất gia đều chứng được nhưng mà người ở tại gia là nhất định phải sống một cuộc đời độc thân hay là nói đúng hơn là những cái người mà đã thọ Bồ Tát giới những người đã thọ bát giới rồi mà họ không có cơ duyên xuất gia họ ở tại gia họ tu thì họ Vẫn chứng được cái quả a na hàm và a la hán à, quý vị nghe thầy nói rõ ha chứ không phải là hai quả này là cái bậc xuất gia mà mới chứng hai quả này ở tại gia tuyệt dục hoàn toàn không vợ không chồng thọ bát giới giữ gìn cẩn mật tu thiền quý vị sẽ đạt hai quả này bởi chính vì mình đọc những cái kinh này đó mà quý vị thấy có những người mà họ qua bên ấn độ hay là họ qua ở bên nhật đó, rồi họ học hai ba tuần họ học hai ba tháng vậy đó rồi ông thầy tự nhiên chứng nhận chồng thì a la hán mà vợ a la hán quý vị thấy nực cười không quý vị thấy giống như là một cái trò hề trong phật pháp vậy đó ở đây là hai cái quả bất hoàng thiên và cái quả mà a la hán là độc thân tuyệt dục. Thầy bây giờ thầy chỉ cần nương theo kinh là thầy biết rằng những vị này sẽ đi về đâu hết à. Bây giờ kể cả thiền sư Suzuki cũng vậy, thiền sư Suzuki mặc dù ông nói thiền rất là hay, nhưng mà rốt cuộc sao? Rốt cuộc ông ông lập gia đình và ông nằm lợi ở trong cái cái cái chỗ dục giới thì làm sao ông làm a la hán được quý vị thành ra một cái điều mà quý vị nhìn một cái con người là quý vị biết là họ nằm ở đâu à có những người họ sưng họ cao lắm họ sưng họ vô thượng mà nhìn lại họ thấp chẩm à là họ họ cũng đi tu vậy nhưng mà rồi đó sau đó họ sưng họ rất là cao nhưng mà sau cùng thì họ cũng sao họ rớt lại trong dục giới họ có vợ có chồng ừ. thì những người này là những người không có thể nói là bậc thánh được những bậc thánh là từ đầu họ đã tuyệt dục thì từ cái niệm đầu cho đến niệm cuối họ đều là cái niệm tuyệt dục họ không có dục những bậc mà đã đã thành tụ đạo quả rồi đó từ tư tưởng họ không dục từ thân họ không dục từ trong giấc chiêm bao họ cũng không dục nói vậy cho quý vị biết đó thành ra quý vị thấy những cái bậc này là những cái bậc giống như là viên ngọc quý họ trong sáng vô cùng họ là một cái điểm trong sáng bởi vậy chính vì họ không dục từ tư tưởng họ không dục từ thân họ không dục từ trong giấc kim bao thành ra họ mới đủ tinh quyết mà tạo thành xá lợi Nhưng mà với Đức Phật đó, thì Đức Phật cho rằng những cái bậc A-la-hán như vậy đó Những cái vị này cũng là những vị thánh nhân Nhưng mà tâm họ còn mê hoặc. Như vậy thì tại sao mà những cái bậc này gọi là thánh nhân mà Đức Phật còn gọi họ bị mê hoặc? Là tại sao? Là tại vì cái quả mà họ chứng đó Chưa có hoàn toàn giải thoát Họ chỉ phá được cái Cái ngã chấp Chứ còn họ bị dướng mắt bởi pháp chấp Bậc thánh mà chưa phá được cái pháp chấp á, Thì thấy chưa thấy được dạng pháp chân như á, Thì không thể gọi là bậc thánh chân chấp Mà vẫn còn gọi là bậc thánh bị si mê Hay là gọi là bậc thánh còn bị mê hoặc Chỗ này là chỗ chỉ cho cái trần sa hoặc Ở trong tâm của những gì đó chưa có tiêu trừ Bây giờ những câu kể cái, cái, cái tiếp. Ba thừa ta lập ra. Một thừa đến không thừa. Vì kẻ ngu trí nhỏ. Vì bậc thánh ưa tịnh. À vì đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái bốn câu này là Đức Phật nói rằng trong ba thừa là Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Phật thừa. Được Đức Phật tạm đặt ra thôi. Và tại sao? Bởi vì có những cái chúng nhân Họ không thể nào mà họ đi tới được Cái quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác hết á thành ra mình tạm đặt ra cái cái cái quá thành tiểu thánh của a của thanh gia mình tạ, tạ tạm đặt ra một cái cái cái quá thành niết bàn của của của duyên giác nhưng mà thật sự cái niết bàn chân thật đó là phải từ phật thừa pháp môn đệ nhất nghĩa xa lìa cả hai chấp trong cảnh vô cảnh giới làm sao lập ba thừa À, Phật. Ở bốn cái câu kệ này Thì quý vị thấy rõ ràng Trong cái đệ nhất nghĩa Thì nó không có bị cái, bị cái nhị nguyên chi phối Có nghĩa là bị pháp có Pháp không chi phối Mà bây giờ trong cái pháp Mà nó không có những cái nhị nguyên chi phối Thì nó không thể gọi là pháp Mà nó gọi là vô cảnh giới pháp Phải không Như vậy thì vô cảnh giới pháp Thì lấy cái gì để mà lập ra Có ba thừa trong đó Thành ra cái này nói ba thừa Là tại vì, vì chúng sinh còn phân biệt Đúng không Vì chúng sinh còn tư tưởng phân biệt Nên có ba thừa Chứ còn ở trong Pháp một thừa còn không có Mà nói gì tới ba thừa Như vậy thì khi mà chúng sinh mà tu hành đó, Đạt đến cái pháp môn mà Phật thừa đó Đệ nhất nghĩa Thì bản tâm đã xa lìa được Cái nhị nguyên có và không Vì thế mà tâm đạt đến cảnh giới là vô cảnh giới Tức là cái cảnh giới bất nhị Thì bây giờ cái nghĩa ba thừa Nó không còn chỗ để mà nó đứng Do đó nó không có thành được cái nghĩa ba thừa Các thiền cùng vô lượng Vô sắc tam ma đề Cho đến việt thọ tưởng Đều không ở ngoài tâm Qua bốn cái câu kệ này thì quý đại chúng thấy rõ ràng Tâm giới nó không ở ngoài tâm các cõi thiền từ dục giới nè, từ sắc giới nè và vô sắc giới này nó đều do cái bản tâm nó tạo ra thôi. Vì thế mà những cái bậc cổ đức ngày xưa các ngài thường nói như sao Các ngài thường nói là ngoài tâm thì không cảnh giới, phải không? Mà ngoài tâm có cảnh giới, tức là tức là đồng với ma giới. Quý vị thấy bây giờ cảnh giới của chúng ta, chúng ta sống, chúng ta ăn, nhưng mà thật sự nó ma giới. Tại sao thầy nói nó ma giới? Ma giới đây là có nghĩa là nó bị sự vô thường chi phối. Nghĩa là chúng ta sống đây nhưng mà chúng ta bị cái sự mà um, sanh lão bệnh tử chi phối. Chúng ta phải bị cái sự chết nó chi phối bởi vì chỗ nào mà cảnh giới mà nó không phải hoàn toàn thì nơi đó có sự sanh lão bệnh tử mà có sanh lão bệnh tử thì tức là cảnh giới quyền hoạt cảnh giới quyền hoạt nói rộng ra tức là cái cảnh giới ma quyển. Hay nói đúng là cảnh giới ma giới nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật lại nữa này đại nguyện bồ tát tại sao hạng nhất chuyển đề đối với các pháp giải thoát không sinh vui thích đại quệ? vì họ đã bỏ mất hết các căn lành hoặc vì từ vô thủy đã khởi nguyện độ chúng sinh sao gọi là bỏ mất hết các căn lành ấy là những người chê bai các tạng kinh của bồ tát cho rằng không hợp với khế kinh với sự điều phục và giải thoát Như vậy là đoạn hết căng lành, không thể nhập được Niết Bàn. Sao gọi là từ vô thỉ vì chúng sinh khởi nguyện? Ấy là những Bồ Tát nhất siễn đề dùng phương tiện bản nguyện, nguyện cho hết thải chúng sinh, đều vào Niết Bàn, nếu còn chúng sinh nào chưa vào thì Bồ Tát cũng không vào. Hạng này cũng ở trong đường của nhất siễn đề, không có tướng của chủng tính Niết Bàn nam mô bổn sư thích ca mâu phật tuần vừa qua thì tất cả quý đại chúng đã học về chủng tính của thanh gian của duyên giác và của phật thì bây giờ đức phật dạy chúng ta về chủng tính của nhất sự đề quý vị đã biết cái nhất sự đề là những cái những người mà họ thuộc về hạng bằng tiện bằng cùng nhất ở trong cái cái đất nước của thiên Trúc và có những cái người mà họ thuộc về cái hàng ba bà la môn đó, nhiều khi họ cũng không muốn thân cận với cái bậc nhất xuyên đề, tại vì họ cho rằng cái bậc nhất xuyên đề là những cái bậc đã đoạn hết cái cái cái đoạn hết cái căn lành à, và những người này thì họ không có phật tánh, do đó mà những cái người nằm ở trong cái cái dòng sách đế lợi những cái người nằm ở trong cái dòng bà la môn thì họ kinh chê và hầu như là cái hạng nhất sướng đề ca đó thì ở bên Thiên Trúc thời bây giờ thường thường làm cái hạnh nghiệp của họ là nô lệ nó làm nó làm những cái người mà khung giác nó làm những cái người mà khiên kiệu giống như là trong cái câu chuyện mà bốn người khiên kiệu cho Ngài Hoàng Hậu bây giờ nói về nhất xuyễn đề ca thì có hai loại một là một loại nhất xuyễn đề ca họ không vui thích cái sự giải thoát họ dứt bỏ tất cả căn lành của các pháp và họ thường chê bai những cái kinh tạng của chư bồ tát của chư phật họ cho rằng những kinh điển này nó không thật sự phù hợp và nó thật sự không có đạt đến cứu cánh của sự giải thoát Bởi họ nghĩ như vậy Trong cái bản tâm Do đó họ đoạn hết những căn lòng Họ không tu tập các pháp Vì thế Mà họ không nhập được vào Ở trong cái nước bà Hạng thứ hai Là từ vô thủy Họ đã dùng bản tâm phát nguyện Họ phát nguyện như thế nào Họ phát nguyện rằng tất cả chúng sinh Đều vào được nước bà Nếu có chúng sinh nào chưa nhập được nước bàn thì chính bản thân của họ cũng không vào nước bàn mới nghe qua thì quý vị thấy rằng cái tâm của những cái bậc nhất chuyển đề này cũng tốt quá ha nhưng mà thật sự đây là cái khẩu đầu thiện có nghĩa là lời nói chứ không thực hành lời nói mà không thực hành thành ra họ không có công tu và lời nói không thực hành do đó họ đoạn dứt những cái thiện căn họ không còn thấy rằng niết bàn là cứu cánh để cho họ tu để họ đắc để họ đạt được đức phật ngài giải rằng các hạng người này thì chót chỉ có nguyện thôi mà không có tu vì thế mà họ đoạn dứt tất cả những căn lành họ không có vui thích tu các pháp Và những người này thì Đức Phật nói rằng họ không thể nào có chủng tính nước bà. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái kinh cái kinh A-di-đà cũng có nói Tất cả mọi chúng sinh đều có thể giảng sinh về củ phẩm liên quan Nhưng chỉ trừ loại nhất siễn này ca là tại vì cái loài này nó không thích nghĩa là ở những cảnh giới thanh tịnh, cái loài này nó dứt tất cả những cái đoạn căn thiện tánh, cái loài này nó nghĩ rằng cái thế giới này là một cái thế giới nước bàn rồi, nó không cần phải đi đâu nữa hết, và cái loài này nó có cái lời nguyện rằng tất cả chúng sinh vào nước bàn thì nó mới già. Đây là một cái lời từ trong cái bản nguyện mà cái bản nguyện này là bản nguyện vô minh. Bởi vì quý vị thấy rằng một người mà chưa biết lỗi mà muốn độ tất cả chúng sinh vào niết bàn hay là muốn độ tất cả mọi người cùng biết lỗi thì cái điều này rất là vô lý. Thành ra quý vị thấy những người xuất điển nhất xướng đề ca, họ có những cái tư tưởng rất trái ngược. Tại vì họ đâu đâu có đắc độ đâu. Phải chi họ đắc độ giống như là ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát thì họ nói câu đó tại vì ngài thì tản dương bồ tát ngài cũng đã có nói khi nào mà địa ngục không còn người nữa thì ta mới mới thành phật nhưng mà ngài là một cái bậc mà thập địa bồ tát thành ra cái lời nói của ngài nó khác với cái phàm phu như vậy thì từ xưa đến nay người phát nguyện thì đọc À, người phát nguyện thì đông, nhưng mà tâm thì không có khởi ra cái sự tu tập. Do đó, việc gì họ cũng dám làm. Họ đoạn dứt tất cả những thiện căn phước đức. Đánh mất đi cái chủng tánh Niết bà Vì thế Đức Phật gọi cho họ một cái danh xưng là Nhất Thiển Đề Ca. Bây giờ kinh văn kế tiếp đại nguyện bồ tát bạch Phật, bạch đức Thế tôn, trong hai hạng đó, rốt cùng ai không vào niết bàn? Phật dạy những hạng bồ tát nhất diễn đề kia, vì biết rõ hết các pháp xưa nay vốn là niết bàn, nên rốt cuộc không nhập niết bàn. Xong các hạng nhất diễn đề này đã bác bỏ các thiện căn, thì hoặc sẽ nhờ quy lực của Phật, hoặc có khi họ sẽ phát thiện căn, vì sao? Vì Đức Phật không bao giờ bỏ rơi tất cả mọi, cho nên các Bồ Tát nhất xiển đề là không nhập đến Đức bàn. Câu Thế này không rất là hay, rất là hay. thấy hay không? Thế hay không? Hay là tại hay gì? là tại Huyện vì Bộ... tại Bồ Tát sau khi ngài sau biết rằng những cái này có hai mươi ngày mới đặt ngài mới đặt câu hỏi rằng như vậy thì giấy thì loại cái lỗi nó đứt cái này cái lỗi nào lỗi nào sẽ là cái gì phải nước bạc thì ở đây đức phật rõ rõ là trong hai lỗi này không có loại nào được nhau được nước bạc nhưng À, mình ở đây cũng phải có chữ nhân, nhân. Nhưng, nếu một, Nhưng đó, nếu một ngày nào đó Nhờ quy lực của Phật Mà họ sanh được cái thiện tâm Hay là vì họ lưu chuyển Trên sáu đường sinh tử Họ bị quá nhiều sự đau khổ Họ bị quá nhiều những cái Cái sự phiền lụy Bây giờ thì họ nội quán Họ tự phát khởi tâm thiện căn Thì bây giờ Họ mới có đủ khả năng Để nhập Niết Bà nhưng mà một cái người đã phát khởi được thiện căn thì họ không gọi là nhứt xuyển đề ca mà họ bắt đầu họ phát bồ đề tâm để tôn thành ra một cái người mà nhứt xuyển đề mà họ phát thiện căn rồi thì cái danh xưng nhứt xuyển đề lập tức nó tiêu do đó đức phật gọi rằng những bậc mà nhứt xuyển đề khi mà tâm họ đã phát khởi thiện căn thì họ không phải là nhứt xuyển đề nữa Từ đây, họ sẽ nương các pháp, họ tu tập Và họ đạt được như lai tạng tánh Đây chính là ý nghĩa Đức Phật Không bao giờ rời bỏ chúng sinh nào Như vậy thì quý vị thấy rằng Người Nhất Sĩ Đại Ca Mặc dầu họ không thích nhập vào ở trong Niết Bàn Nhưng mà cái bổn tánh của họ vẫn có như lai tạng Bởi vì có như lai tạng Thành ra Đức Phật mới dùng cái ẩn ngữ Đức Phật không bao giờ rời bỏ tất cả chúng sinh vậy thì đức phật nào không rời bỏ tất cả chúng sinh là đức phật trong tâm của mọi quý vị đó quý vị nhìn lại đi khi mà đức thích ca môn ni phật ngài nhập niết bàn thì ngài có nói một câu tất cả những chúng sinh cần được ta độ ta đã độ hết rồi mà bây giờ quý vị nhìn lại đi bây giờ trong cái thời mặt pháp này bảy tỷ chúng sinh vẫn còn nằm trong cái sự đau khổ. Bảy tỷ chúng sinh vẫn còn nằm ở trong sự luân hồi. Bảy tỷ chúng sinh vẫn còn nằm ở trong những cái phiền lụy. Nước mắt của bảy tỷ chúng sinh này họ khóc cho tình thương cha thương mẹ, họ khóc cho sự phân ly, họ khóc cho sự tan vỡ của gia đình. Nước mắt của họ đông đầy bốn biển mà như vậy mà Đức Phật nói rằng ta đã độ tận chúng sinh là độ tận như thế nào? đây là Đức Phật muốn nói rằng chúng sinh là những cái nằm ở trong cái tâm tánh vọng tưởng của mọi người. Thành ra quý vị thấy rằng ngài lục tổ quậy năng khi mà ngài cho cho sám hối đó, ngài đâu có sám hối một cái gì Phật ở bên ngoài của tâm đâu, à ngài cho quý vị sám hối từ vị Phật trong tâm của mọi quý vị. Ngài nói rằng này con hãy sám hối với thân tịnh pháp thân của chính con Này con hãy sám hối với báo thân thanh tịnh của con Này con hãy sám hối với quá thân thanh tịnh của con Bởi vì mọi chúng sinh là có pháp giới tính Như vậy thì quý vị biết rằng mọi chúng sinh đều có pháp giới tính Tức là ý nghĩa Đức Phật chưa bao giờ rời bỏ mọi chúng sinh nào Kinh Giang Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình nên biết rõ ba tự tánh Ba tự tánh là gì? Ấy là giọng kế, duyên khởi và duyên thành Đại Huệ Giọng kế là do tướng sinh Sao gọi là do tướng sinh? Ấy là nương theo các sự tướng duyên khởi Hiện ra các chủng loại mà sanh chấp trước So đó Đại Huệ Sự chấp trước ấy sanh ra hai thứ giọng kế tính. Ấy là những gì như Lai Diễn nói. Danh tướng kế trước và sự tướng kế trước. Sự tướng kế trước là chấp các pháp trong và ngoài cho là thật có. Danh tướng kế là đối với các pháp trong và ngoài chấp có tự tướng, cộng tướng. Ấy là hai thứ giọng kế đại huệ. Do duyên sở y mà khởi lên Ấy gọi là tính duyên khởi Sao gọi là duyên thành tự tánh Ấy là chân như Mà đấng tự chứng thánh trí đạt được Lìa hết thải danh tướng Sự tướng đại huệ Đấy là tự tánh duyên thành Như lai tạng tâm Vì Đạo Phật quý vị thấy câu danh Đức Phật chỉ rõ ràng ha? Chỉ rõ ràng để chúng ta thấy Cái bản tánh của chúng ta Để chúng ta mới tu hành thành ra người nào mà tu hành mà chạy theo bên ngoài đều là ngoại đạo trong cái đoạn kinh này thì hầu như là dùng nhiều cái danh từ của duy thức học do đó những người mà chưa được học qua cái duy thức thức học á họ sẽ khó hiểu rõ bây giờ thầy xin trình bày Với tính cách bình dân và đơn giản Để cho các đại chúng hiểu rõ Một cách rõ ràng Người tu hạnh Bồ Tát Thì phải hiểu rõ Ba cái tự tánh chi phối của thân Của tâm Của mọi chúng sinh và của mình Để không còn chấp trước Như vậy thì ba tự tánh Mà nó chi phối chúng sinh là gì Một Là giọng kế Tất nhiên là bản tâm nương theo các tướng Pháp do tướng Duyên Khởi mà thành Thí dụ như là một vị cư sĩ Họ nương theo năm cái giới Và là họ nương theo cái thập thiện Pháp để họ tu Và khi mà công hạnh của họ viên mãn đó Thì họ sẽ sanh về cái cõi trời dục giới Họ sẽ trở thành một vị chư thiên Bây giờ cái, cái, cái, cái hình ảnh của chư thiên đó Tức là tướng Duyên Khởi thì bây giờ thì tâm vọng chấp của chúng ta hay còn gọi là vọng kế thì nó nghĩ rằng đây là chư thiên. Và bởi vì nó nhìn cái cái hình ảnh nó khác biệt của người chư thiên bên ngoài mà nó vọng kế ra đây là chư thiên nam và đây là chư thiên nữ. Bây giờ nói về tự tánh thứ hai tức là duyên khởi. Duyên khởi là gì? Duyên khởi là tướng trạng các pháp Do nó đủ duyên mà nó phát khởi ra Bây giờ thầy thí dụ thôi Bây giờ cái người mà thọ trì năm giới Thì không bao giờ họ đọa vào Họ đọa vào trong cái xuất sinh Ngã quỷ và địa ngục Như vậy thì người thọ trì năm giới gọi là Gọi là duyên khởi Và Và duyên khởi tức là nhân duyên Phát khởi ra nguồn gốc của các pháp Như là thiện pháp Như là ác pháp Như là chân như pháp à, A -di -đà -phật. Bây giờ phần thứ ba gọi là duyên thành Duyên thành tức là sự thành tụ của bản tâm Thí dụ như một cái gì Thanh gian A-la-hán Họ nương theo trong cái tứ Thánh Đế Họ tu hành Khi mà tâm của họ đạt đến Cái cảnh giới mà thanh tịnh rồi đó Thì họ gọi đây là Cái cảnh giới tiểu nước bàn Như vậy thì tiểu nước bàn Là gì? Tiểu nước bàn là cảnh giới Tự chứng của Bậc Thánh Tí Hay gọi tắt là viên thành À, a di đà Phật Như vậy thì tất cả chúng ta có Cái bản tính viên thành không? Chưa Chúng ta là Phạm phu chúng ta chưa có tự chứng ở trong cái cái quả đạo của của tứ thánh. Chúng ta chưa phải là A La Hán thánh, chúng ta chưa phải là Viên Giác thánh, chúng ta chưa phải là Bích Chi Phật thánh, chúng ta chưa phải là Bồ Tát thánh. Chúng ta là còn phàm. Chính vì vậy mà chúng ta không có không có bản tánh viên thành. Khi nào quý vị có bản tánh viên thành là cái bản tánh này quý vị sẽ sẽ chứng nhập được vào ở trong cái tiểu nước bàn cảnh giới mà do quý vị nội quán quân tu nó thành tựu giờ kinh văn kế tiếp bây giờ thì đức thế tôn ngày làm bài tụng phân biệt danh tướng là tướng tự tính chính trí chân như là tính viên thành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Như vậy thì để làm sáng tỏ một cái vấn đề của ba tự tính này Thì Đức Phật Ngài đã dùng cái bài kệ Ngài chỉ rõ Bất cứ chúng sinh nào mà còn dùng cái tâm phân biệt Tức là tánh chúng sinh phàm Và cái tánh chúng sinh phàm này nó gọi là tướng tự tánh Như vậy thì quý vị thấy chúng sinh phàm là tướng tự tánh Và dùng chân như tự tánh có nghĩa là chúng ta không còn giọng khởi, chúng ta không còn giọng tưởng, chúng ta không còn phiền não, chúng ta không còn tham, chúng ta không còn săn, chúng ta không còn si. Tất cả những cái sự phân biệt ngã và pháp nó đã mất rồi, thì bây giờ chúng ta đạt đến cái trạng thái gọi là niết bàn. Và niết bàn tức là chúng ta đạt đến cái tự tánh viên thành. ví dụ đại chúng thấy hôm nay chúng ta học hay ha những cái ba cái cái cái bản tánh này trong chúng sinh mà nếu mà chúng ta diệt được tất cả ba thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ viên thành tự tánh rất là hay do đó từ xưa tới nay có nhiều người họ đặt câu hỏi người tu thì quá nhiều không biết họ có tắt đạo hay không chắc chắn là người tu thì nhiều mà sự đắc đạo phải có thí dụ người ta tu một trăm thì bây giờ không đắc đạo hết một trăm thì cũng phải có vài ba người phải không chính vì vậy mà ở trong kinh cũng thường nói rằng trong cái mười dạng mười ngàn vị tỳ kheo thì chắc chắn rằng sẽ có một vị tỳ theo một vị tỳ kheo thắng một vị a la hán đó. mà trong khoảng chừng là 100 vị tỳ theo thánh thì sẽ có một cái vị Bồ Tát Thánh Thành ra quý vị thấy đâu phải là dễ đâu chúng ta ở đây chúng ta dùng những danh sư như là Thánh A-la-hán mình đọc quá, quá dễ dàng mình gọi Bồ Tát cũng quá dễ dàng nhưng mà quý vị vào trong cái bậc Bồ Tát Thánh đâu phải là dễ bây giờ kinh văn kế tiếp đại huệ đấy là pháp môn quán sát năm pháp hai tự tính là cảnh giới của bậc tự chứng thánh trí ông cùng các bồ tát đại hữu tình nên siêng năng tu học lại nữa này đại huệ bồ tát nên quán sát hai tướng vô ngã hai tướng ấy là gì là tướng nhân vô ngã và tướng pháp vô ngã đại huệ sao gọi là tướng nhân vô ngã ấy là quẩn Với lìa ngã Ngã sợ Vì ngu si và ái nghiệp Mà sanh ra các thức Như nhãn nhị tỷ thiệt Vân vân Do sắc thanh hương vị vân vân Mà sanh ra chấp trước Lại thân của chúng ta Và tài khí của thế gian này Là tự tâm thấy Là do tàn thức biến hiện ra Từng giây từng phút Chúng nó nối tiếp với nhau Biến hoại không ngừng Như là dòng sông Như là hạt giống Như là ánh đèn Như là gió qua mau Như là mây nổi Nó chuyển động không an Như là khỉ, như là dưỡng Ưa những chỗ dơ quế Như rùi nhặng Không biết chán đủ Như là lửa mạnh Nó lấy tập quán tà ác Từ vô thủy làm nhân Nên nó bị trôi lăn Ở trong các cõi không ngừng Như bánh xe kéo nước Cuốn theo các loại thân hình như là thay chết do mảnh lực của bùa chú mà cử động. Lại những người gỗ do máy mà chuyển động. Nếu biết rõ tự tướng tự thân như vậy thì gọi là trí vô vô nhân ngã. A-di-đà-phật thì hôm nay chúng ta học đến chỗ hai cái bản tính mà chúng ta cần phải đạt được. Và chúng ta phải nhận rõ được nó như vậy thì hai bản tánh là, là tướng vô nhân ngã và tướng vô pháp ngã bây giờ mình nói rất là bình dân một cái người mà cái bản ngã của họ còn cao ờ, cái gì họ cũng thấy rằng họ hạng nhất hết á họ đi đàm luận họ đi tất cả những chỗ nào họ cũng xưng là họ là một cái người đệ nhất, ha? có nghĩa là người biện luận hay. Cái sự biện luận hay đối với thế gian thì họ vỗ tay tán thắng, nhưng mà đối với bậc thánh thì họ không vỗ tay, bởi vì đây là cái tướng của bản ngã. Cái tướng của bản ngã thành ra làm cho chúng sinh có tâm phân biệt lớn, làm cho chúng sinh ham lợi, ham danh, ham tài, ham sắc. Nhưng mà ngược lại với những người mà họ không còn bản ngã nữa thì họ không còn muốn dương danh họ không còn muốn làm một cái chuyện gì mà dướng tới cái bản ngã nữa hết do đó quý vị thấy một cái người mà họ ở địa vị giống như thái tử si Đạt ta một cái người mà có thể thay thế vua cha để sau này làm một cái gì chuyển lưng dương coi những cái nước nhược tiểu ở bên trung á Mà vị đó dám bỏ tất cả để mà trở thành một cái gì không nhà không cửa để mà tu học Yêu là xã Thân Cầu Đạo, xã Phú Cầu Bằng Thì những vị này mình nhìn đi để mình thấy rằng họ đã phá được cái bản ngã của chính họ Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật giảng dạy cho Bồ Tát Nhất là những cái gì mà chưa đạt thánh đạo, những cái Bồ Tát, Đức Phật gọi chung là Bồ Tát Đại Hữu Tình. Những cái gì này phải biết cách quán sát hai tướng vô ngã để không còn đem tâm để chấp trước. Nói về hai tướng vô ngã thì một là tướng nhân vô ngã, tất nhiên là nói về bản tính của mọi chúng sinh thứ hai là tướng pháp vô ngã tất nhiên là nói về pháp mà mọi chúng sinh có cái sự lầm tưởng có cái sự mê đắm chẳng hạn như mình có vợ đẹp mình có con ngoan mình có nhiều tài sản nhà cửa rồi mình sanh cái tâm ra mê đắm thì đây tức là cái cái tướng pháp tướng pháp mà mình bị nó trói buộc Mà quý vị thấy rằng những cái người mà bị nhà cửa Bị vợ con Bị danh tài lợi sắc nó trói buộc thì sao Thì người này không bao giờ Mà có thể đắc pháp được như vậy cái chữ đắc pháp được là cái gì Cái chữ đắc pháp được là Nhận rõ bản tính của các pháp Như quyển như quá Do đó mình lìa được Cái quyển cái quá Tức là mình chứng vào Chơn như các pháp Thì gọi là đắc pháp Bây giờ tướng vô nha, vô ngã là gì? Ấy là tướng danh và tướng sắc của mọi chúng sinh Cái tướng ấy nó bao gồm như là ngũ quẩn Ngũ quẩn nói về cái, cái tâm ý của chúng sinh Trong tâm ý của chúng ta thì cái sắc tức là sắc thân Sắc thân thì chúng ta có thể nhìn thấy được Sắc thân này thì nó do cái tứ đại tạo thành Tứ đại tự nhiên là đất nước lửa và gió Nhưng mà cái thọ tưởng hành thức Thì nó nằm ở trong cái bản tâm Đây là về phần tâm lý Chúng ta không thấy được Bây giờ nói về tám thức Thì quý vị thấy rằng Cái, cái thức chúng ta là nó do Nó do từ ở trong cái nhãn thức Do từ trong cái nhĩ thức Nó do trừ trong cái tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và sau cùng là a loại gia thức. Đây là tám thức mà chúng ta đều có. Rồi bây giờ là nói đến là 12 xứ. Và chúng ta cũng bị 12 xứ nó bao bọc. Như vậy thì 12 xứ đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Tức như là sáu căn cộng với sáu trần thành ra mười hai sứ. Thành ra chúng ta luôn luôn bị di chuyển ở trong cái, cái ngũ quận. Chúng ta luôn luôn bị di chuyển trong tám thức. Chúng ta luôn luôn bị di chuyển trong mười hai sứ. Và sau cùng là chúng ta bị di chuyển trong bản ngã chính của chúng ta. Đó là giọng tưởng cái tôi. Bây giờ quý vị muốn không có giọng tưởng cái tôi. Thì từ đây sao quý vị đừng có hám danh hám lợi, Đừng có bao giờ... Ừ, đưa mình lên một cái vị trí cao đừng bao giờ mà quý vị gia nhập vào trong những cái chỗ nào để mà có danh mình nó lầu ra thì cái bản ngã quý vị nó mới từ từ tiêu diệt được bây giờ thầy thí dụ một cái điều rất là dễ dàng thôi một cái người mà họ vẫn còn phàm phu đó thì một cái gì mà họ đã thọ tỳ kheo giới rồi đó thì họ sao họ không bao giờ kính lễ cái người nữ hết á là tại vì họ cho rằng cái người nữ là cái người mà chưa có đủ đức hạnh như họ mà một người nào mà họ dám quỳ lễ một người nữ á nhất là những cái hạng tăng sĩ tỳ kheo á họ dám quỳ lễ đó là cái người này họ đã bỏ bản ngạn Tại vì sao? Là tại vì nếu mà họ không bỏ bản ngã Thì họ sẽ chấp pháp Chấp pháp tất nhiên là họ nói là người nữ Không có hơn họ Họ chấp pháp họ nói người nữ còn bị những bác kính pháp Của Phật giáo Nó làm cho không thể hơn người nam Chính vì cái chỗ cố chấp này Mà họ chưa phá được pháp trách Chính vì cái chỗ chấp này Mà họ tự chỉ vô Con người của họ nói đây là phạm phu thành ra trên đường tu học có gì thấy có những người họ nằm họ họ ở một cái địa vị rất là cao họ ở một cái địa vị mà vua chúa đều quỳ lễ họ hết nhưng mà thật sự họ phàm phu bởi vì bản ngã của họ vẫn còn cao nhưng mà những điều này làm sao những cái người mà phật tử biết được bởi vì phật tử cũng là phàm phu thành ra cái phàm phu nhìn phàm phu ra như vậy thì chỉ có những bậc đạo sư người ta mới nhìn thấy được những cái người này vẫn phàm phu các chúng sinh, các chúng sinh này đó là vì họ bị vô minh, họ bị cái ngu si ái nhiễm từ nhiều kiếp rồi và nhất là họ bị cái ái nghiệp là cái sự ưa thích đó, mà họ sanh ra cái vọng tưởng chấp trước, họ không biết cái cảnh giới mà mình đang thọ hưởng, mình đang thọ nhận là tướng phản chiếu của bản tâm, nó từ ở trong cái tập khí tàn à, lại gia thức nó biến hiện ra. Chính vì vậy mà họ chấp các pháp và họ thể hiện cái bản tâm họ qua cái thất tình lục dục và những cái tạp khí từ vô thủy của họ bủa dây họ, tâm của họ không bao giờ được an tình. Dòng tưởng thì lăng săn, giống như là tâm duyên mà ý mãi. Họ lấy những cái pháp như danh lợi sắc tài, những cái nhà cửa, vợ con trói buộc vào tâm họ. Vì vậy mà họ tạo nên các nghiệp tạo tác để họ giữ gìn những cái điều đó cho không mất Chính vì điều đó làm cho họ dám làm tất cả những cái phạm những cái nghiệp ác Điều đó có thể là họ dám hy sinh tất cả những gì nhỏ nhỏ của chúng sinh để họ được cái, cái lợi của họ Chính vì vậy họ tạo ra những cái nghiệp sanh tử và họ không lúc nào họ ra khỏi Như vậy thì nhìn qua cái đoạn kinh này Quý vị thấy rằng cái dòng dây của sinh tử Chính mình tự, tự trói buộc vào cổ của mình Và tự mình nắm cái đầu dây ngoài trước Mình kéo mình đi vào trong cái đường sinh tử luân hồi Quý vị thấy mình dại vô cùng không Chúng ta tự tạo ra cảnh giới Chúng ta tự thọ nhận chúng ta tự vọng chắc nó và chúng ta tự làm một sợi dây trói vào cổ chúng ta và chúng ta buộc nó kéo nó trôi lăn trong cái lục đạo luân hồi chứ đâu có ai bắt chúng ta vào trong lục đạo luân hồi đâu quý vị nhìn kỹ là ai bắt quý vị nhìn cho thật kỹ đi là thấy không có ai bắt quý vị hết á quý vị tự trói buộc quý vị quý vị tự thấy từ từ ở trong cái Cái nghiệp trong cái tàn a lại gia thức Nó biến hiện ra quý vị thấy nào Bởi vì ở tiền kiếp quý vị làm những cái việc Nó rất là thiện lành Thành ra sanh ra đời này Ôi nhà cửa thì cao rộng Nhà có chúng sinh thì nó chỉ là một căn thôi Mình cả ba bốn căn vậy Vợ của mình ôi như là tiên Nga đẹp quá Con của mình đẻ ra Con trai thì thông minh tuyệt đỉnh Con gái thì nhu mì đẹp tuyệt vời những cái này nó sẽ trói buộc quý vị Không bao giờ ra khỏi Cái sanh tử luôn hồi tự chúng ta tạo ra nếu chúng ta biết rằng tất cả những cảnh này nó là huyễn ảo nó là từ ở trong tâm thức vô thị chúng ta làm nó tạo ra nó tạo ra để chi để xác nhận rằng từ vô thị kiếp chúng ta đã làm những cái điều rất là thiện chúng ta làm những cái việc rất là quỷ báo do đó ngày hôm nay mọi việc nó hiện ra là nó, nó biểu tượng cho mình biết rằng vô thị kiếp mình làm những cái điều nó đúng có vậy thôi Nhưng mà tại sao chúng ta không có thấy rõ ràng cái thực tướng nó như vậy Mà chúng ta là ôm nó vào trong lòng Chúng ta phải bị nó trói buộc và sau cùng là bị sanh tử Quý vị nhìn đi có những người Con ơi năm nay con 50 tuổi rồi Nên phát tâm tú đi Dạ thưa chưa đâu Con gái con nó chưa có lấy chồng Ừ tới chừng con gái của chị đó lấy chồng mình lại mình khuyên thôi bây giờ con gái con đã lấy chồng con viên mãn rồi con đi tu đi dạ thưa cũng chưa được nữa dạ con trai con nó mới vừa hạ sanh đứa con gái trời ơi cháu gái này nó, nó, nó, nó, nó xinh đẹp quá con không đi được không đành tối nào mà không có bàn tay của con ôm mà ru nó là thôi nó không chịu ngủ đủ lý do hết thôi quý vị nghĩ chúng sinh Vì chúng sinh đáng thương như vậy đó, Thành ra Thành ra quý vị thấy còn cái gì để mà nói nữa Chúng sinh tự tạo tác và tự ôm Cái tạo tác đó để cho Mình phải chịu luân hồi Ngày hôm nay có ai có thể Rời được cái sự tạo tác đó đâu Quý vị nào rời được Tạo tác đó giơ tay cho thầy coi coi Nếu quý vị làm được điều đó Thì quý vị sẽ chứng đạo trong kiếp này Thấy chưa Thành ra Thành ra quý vị vừa nuôi, các ba, nuôi con xong Con vừa trưởng thành Thì bắt đầu quý vị lại nuôi cháu ừ. Bây giờ cháu ngoại cháu, cháu nội nó trưởng thành rồi Quý vị lại bắt đầu nuôi cháu cố ừ. Cứ tiếp tục như vậy Cho đến ngày mình ngã quỵ xuống Mình chết mà thôi Đây là một cái bằng chứng hiển nhiên Chúng sinh rất là u mê Giống là sư rất là vô minh chẳng hạn như Diệu diệu Thùy là thường đi đến quán âm thiền diện mà diệu Thùy thì mong tu về cái cái Giảng sinh cực lạc thì trong cái cuốn cực lạc Duy lần đạo thầy cũng có trình bày đó khi sư tổ ngài đi đến cái trung phẩm ngài thấy một cái gì Bồ Tát mà ở trong cái đài hoa nhưng mà con mắt còn nhắm thành ra có hỏi những cái vị bồ tát trên đó thì bồ tát trên đó cho biết rằng đây là một cái vị đang tu ở thế gian chỉ còn khoảng chừng nếu mà đón theo cái cái cái cái cái đài qua và đón theo cái sắc diện thì có thể là chừng ba năm nữa thôi trở lại thôi hai ba năm gì đó thì sẽ giảng sinh sư tổ về cái sư tổ khi mà sư tổ xả thiền là sư tổ lập tức gọi thầy Ông làm ơn ông đến nhà của Diệu Thùy Nói Diệu Thùy đến đây cho Sư Tổ có việc chỉ giải Khi mà Diệu Thùy tới chùa thì Sư Tổ mời vô tránh điện ngồi nói chuyện Thầy thì thầy không có dám ngồi đồng với Sư Tổ ngày thầy đi ra Thầy đi ra thì thầy vẫn còn nghe lại Nghe lại tiếng khóc của Diệu Thùy Sư Tổ ơi Sư Tổ Ngài làm ơn ngày cũ con Đứa cháu của con Nó, nó, nó, nó mới vừa Đi tập chập chững Con muốn con sống hai 20 tuổi nữa Để con thấy cháu con thành lập gia đình Rồi con đi A-di-đà-phật Quý vị nghĩ sao à, Một người tu là cực lạc Mà bây giờ cánh cực lạc nó hiện rồi đó Mà vẫn còn không chịu đi à, Còn phải gian cầu sư tổ Làm sao cho sống hai 20 năm nữa Mới chịu đi Bây giờ qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể Thì quý vị thấy chúng sinh sao Chúng sinh ái nghiệp rất là nhiều Không phải dễ bỏ Không phải dễ bỏ đâu Thành ra hầu hết trong cái cõi đời này Mà tu cũng thành đạo là cái chỗ đó đó quý vị Chỗ đó đó Người nào nói cũng hay hết á Người nào nói cũng nghĩa là uh, Trên trời dưới, dưới, dưới, dưới, dưới biển Cái gì họ cũng biết đó. Nhưng mà thật sự ái nghiệp uh, Họ bỏ không được Chính vì họ bỏ không được thành ra họ sao? Họ tự trồng cái sợi dây thòng lọng vô rồi họ kéo họ ở tù ở trong ở trong cái cuộc đời này mãi mãi. Tội không quý vị thấy tội không? Thành ra cái cái trên đường đừng tu á, trên đường tu cái người nói họ nói hay lắm quý vị, họ nói rồi tràn gian đại hải nhưng mà khi họ hành họ hành không được. Mà họ hành không được tức như là họ họ phải ở tù lâu rồi. Thấy giết à Phật. Như vậy thì nếu mà họ muốn ra khỏi cái lục đạo luân hồi là Họ muốn thoát ra được cái dòng sanh và tử Thì họ phải biết quán cái pháp Họ biết quán cái thân của họ là giả tạm Tứ đại của họ phải là dây không Cảnh giác mà họ thọ nhận, họ thấy được Đó là cảnh quyển, cảnh quá Do tập khí di tế Từ ở trong cái thức tâm thứ 8 nó hiện ra Nếu mà họ rõ ràng được điều đó Thì từ đây tới sau Họ mới phá được cái sự thủ chấp của bản ngã Thì bây giờ họ mới đạt được cái Cái gọi là trí nhân vô ngã ừ, Quý vị thấy chưa Thành ra Kinh Lăng Nghiêm dạy rõ ràng không ừ. Nhưng mà chúng ta thì bỏ không được Quý vị thấy Ngài Kim Cang Nhân Giác Ngài đánh chữ không Ở trong tù lâu quá rồi Ra sợ cô đơn đi Ở tù quen hết rồi Ở trong tù có vợ đẹp nè Ở trong tù có con ngoan nè Ở trong tù có cái nhà tù nhỏ nhỏ cho mình ở nè Ừ <cười> Ở trong tù có bạn hữu Có đủ thứ hết á Bây giờ ra khỏi tù thì quá cô đơn Rồi ra con mình nè Rồi giờ có ai hết á phải không A gì đà Phật Và kinh dân kế tiếp Đại huệ Sao gọi là trí pháp vô ngã ấy là biết quẩn giới thức là tánh vọng chấp ngũ quẩn giới sứ vốn là lìa ngã và ngã sở chỉ vì sợi dây trói buộc của ái và nghiệp tích tụ làm duyên cho nhau mà sanh khởi chúng nó cũng không có tác giả Quẩn giới sứ cũng thế lìa tử tướng và cộng tướng những hiện tượng giả dối đủ loại hiện ra chỉ có phàm phu là phân biệt bậc thánh giả thì không Quan sát như vậy nên có thể lìa được tâm ý, lìa được ý thức. Năm Pháp, ba tự tánh, ấy gọi là trí pháp vô ngã của Bồ-Tát, Đại Hữu Tình. Khi được trí ấy thì biết không có cảnh giới, hiểu rõ các giai đoạn tu hành. Bồ-Tát khi ấy liền nhập vào sơ địa, tâm sanh ra vui mừng, tương tự tiến lên đến bậc thiện huệ và pháp văn địa các việc phải làm đã đều thành tựu ở địa vị ấy thì có hoa sen báo lớn cùng các báo trang nghiêm trên hoa có cung điện hình hoa sen do bồ tát tu pháp môn như quyển mà thành tựu bồ tát ngồi trên hoa sen được các bồ tát đồng hành dây quanh được chư Phật từ các cõi Phật đưa tay rưới đầu bằng nước cam lộ như rưới cho vua chuyển luân khi vượt qua giai đoạn cuối cùng của bồ tát địa Bồ Tát sẽ thành tựu pháp thân tự tại của Như Lai. Ấy gọi là tướng pháp vô ngã. À quý vị thấy hay quá ha. Ở đây chỉ rõ ràng là từ cái bậc phàm phu mà chúng ta muốn lên cái bậc Như Lai, Như Lai, Như Lai Thánh Thánh hay là chánh đẳng chánh giác Như Lai thì sao? Thì chúng ta phải phá đi cái nhân vô ngã và cái cái pháp vô ngã. vừa rồi thì tất cả tứ chúng chúng ta đều học về cái tướng nhân vô ngã bây giờ thì chúng ta học về cái tướng pháp vô ngã à, thầy xin lặp lại tướng, tướng nhân vô ngã tức là cái bản tánh của chúng sinh ừ, bản tánh mà chúng ta còn bị trói buộc trong cái danh sách tiền tài chúng ta còn cảm thấy rằng chúng ta là cái người hơn hết trong mọi chúc sinh Chúng ta chưa diệt được cái bản ngã Chúng ta chưa biết quay đầu trở lại Có nghĩa là cái bản ngã chúng ta còn mạnh Do đó Một người mà có bản ngã thì gọi là chúng sinh Một người mà diệt ngã thì gọi là thánh Thánh sao Thánh tự chứng, thánh trí Tất nhiên là từ bậc A-la-hán trở lên Nhưng rồi một cái người mà họ diệt được Luôn cái, cái pháp ngã thì sao Một người mà diệt được nhân vô ngã Được tướng pháp vô ngã Thì họ sẽ là Bồ Tát thành ra quý vị thấy giữa hai bậc thánh nó khác nhau thánh thánh thanh văn thì chỉ phá được cái nhân vô ngã nhưng mà cái pháp vô ngã vẫn còn chính vì vậy mà quý vị thấy những cái bậc thanh văn họ họ còn chấp pháp lắm trong cái kinh mà duy ma cật quý vị thấy ông xá lợi phất bắt lỗi thiên nữ không biết mấy lần là tại vì xá lợi phất giàu là cái bậc a la hán nhưng mà trong pháp chấp vẫn còn thành ra nghĩ rằng thiên nữ chỉ là một cái người nữ thôi thành ra dùng những cái lời mà nhiều khi xin lỗi nó hơi có đưa cái bản tánh của Sá lợi phất lên cao quý vị thấy chưa thành ra một cái người a la hán là họ vẫn còn cái pháp nghi ngờ họ vẫn còn những cái pháp chi phối trong tâm của họ mặc dầu họ buông các pháp đó thì họ vào trong cái bản tánh thanh tịnh nhưng mà họ khởi các pháp thì họ vẫn còn bị các pháp trói buộc Rồi giờ nói về một cái vị Bồ Tát mà ở ở phần mà Bồ Tát Thánh thì họ phải phá được cái bản ngã, họ phá được các pháp. Như vậy thì khi Bồ Tát mà đạt được cái trí vô ngã rồi đó, thì họ sao? Họ sẽ nhận rõ được cái ngũ uẩn, họ nhận rõ được cái thức uẩn, họ nhận rõ được các giới nó đều là do cái vọng tưởng chấp trước mà tạo ra. Và tính chính vì do cái giọng tưởng chấp trước này Nó tạo ra mà cái ái và cái nghiệp Nó làm duyên nó sanh khởi đủ mọi pháp Do đó mà nó đã giọng khởi rồi Các pháp nó đã hiện hành rồi Thì tâm sao? Tâm nó không được thanh tịnh chân như còn nếu mà trường hợp mà mình thấy rằng những cái điều này nó chỉ là ảo quá nó chỉ là duyên khởi nó chỉ là cái, cái, cái, cái bọt uh, bọt biển nó chỉ là cái quyển cái quá của trên cái hư không nó chỉ là quá đốm thì bây giờ quý vị không còn chấp nó được không chấp nó được tức như là cái vọng chấp nó tiêu vọng chấp nó tiêu thì pháp chấp nó tiêu pháp chấp nó tiêu thì bây giờ tâm quý vị được hoàn toàn thanh tịnh thành ra quý vị tu quý vị thấy rõ ràng có nhiều người họ còn mê họ nói nhiều cậu nghe cũng vui lắm nha. họ nói vui lắm bậc tu lên thánh a la hán thì họ không biết họ là a la hán bậc mà tu, tu đắc bồ tát thì họ không biết họ là bồ tát ai di đà phật như vậy qua cuốn kinh thủ lăng nghiêm này quý vị biết quý vị là không biết chứ quý vị mà còn bản ngã là quý vị phàm phù Quý vị mà việc bản ngã sáu căn thường thanh tịnh thì gọi là thánh A-la-hán Mà bây giờ quý vị mà đã được sáu căn thanh tịnh rồi mà pháp chấp quý vị cũng không còn nữa Nó trở về chân như thì quý vị là Bồ-Tát Thánh rõ ràng Quý vị đừng bao giờ nghe cái mấy phàm phu nó mê mà nói chuyện giống như là ngủ mê đó. Người đó đắc Bồ-Tát không biết Bồ-Tát Người đó đánh đắc A la hán không biết A la hán. Người nào mà tự xưng mình là A la hán tự xưng mình Bồ Tát là người đó chưa đắc. a di đà Phật. Đây là cái tướng trạng của phàm phu phân biệt mà nói Chứ người đắc thánh quả họ biết họ đắc. Họ vào trong cái địa vị sơ thiền họ đào vào trong địa vị thất địa, họ vào cái địa vị um, bất động địa, họ vào cái địa vị thiên huệ địa, họ vào cái địa vị pháp dân địa, họ đều biết hết rồi Và tại sao? Là tại vì họ học từ cái pháp chân thật Không có gì mà giả dối che họ được hết á Do đó ngày hôm nay Kinh Lăng Già này là một cái kinh Mà nó có cái giá trị Nó mở cái Nó mở cái bản tâm mà hồi đó Vậy quý vị đóng lại Quý vị chưa có chịu mà mở ra Hôm nay nó mở ra cho quý vị thấy rằng cảnh trạng này Là do cái sự phản ảnh Cái từ trong cái tàn hay là giới thức quý vị Nó phản ảnh như vậy để cho quý vị không còn mê luyến nữa Quý vị thử tưởng tượng cái cảnh giới này là mình tạo ra Mà tự nhiên ôm nó rồi khóc vui trong đó Thì quý vị thấy mình ngu như thế nào Quá si mê Phải không Quý vị là một người kỹ sư mà quý vị tạo ra đồ vật rồi quý vị tự nhiên ôm nó rồi. Nó bị, nó theo thời gian nó bị hư, bị hao cái quý vị tự nhiên quý vị tụi quý vị khóc. Đây là cái si mê vô cùng. Đức Phật muốn chỉ cho quý vị thấy rõ cái điều này để cho quý vị sửa cái bản tâm. Quý vị sửa bản tâm thì trong dị lai like, cái sự phản chiếu quý vị nó sẽ luôn luôn được sức tốt đẹp. Thầy bảo đảm người nào mà ngộ được cái, cái, cái cảnh đời này Cái cảnh mà ở trên cái tam giới này Là do cái tự tánh của mình Do cái tàn ở lại gia thức của mình biến hiện ra Thì bây giờ từ đây tới sau quý vị là Bậc Thánh rồi Quý vị sẽ không còn phiền não nữa Quý vị sẽ không còn u buồn nữa Tại vì quý vị đã rõ nó là như vậy rồi Cái gì mà buộc mình u buồn Quý vị nghĩ là cái gì buộc mình đau khổ Thật sự ra Mình ôm cái những cái gì chiếu gì diễn ra của mình Rồi mình âu sầu đau khổ Quá ngu si Bây giờ thì mình thầy thí dụ coi Thí dụ cũng như bây giờ Người mẹ của mình đã qua đời rồi à, Bây giờ mình dùng cái máy truyền hình à, Hay là một cái máy gì đó Để mình chiếu lại cái hình ảnh của bà khi mình đang chiếu như vậy đó tình linh cái một cái gió nào nó nó nó nó quá mạnh nó thổi cái cái cái cái tấm màn ảnh của mình đang chiếu nó bay đi nó bị rách đi rồi bây giờ mình khóc sướt mướt mình nói rằng mẹ mình đã bị bị tiêu diệt rồi mẹ của mình đã bị chết rồi bị xé làm đôi ở trong cái mảnh vải rồi quý vị thấy có ngu si không thì cái người nào nói như vậy thì bây giờ cũng chính quý vị đang sống trong cuộc đời này nó cũng y hệt vậy. Đó. quý vị ôm cái hình ảnh này, quý vị chắc vào nó, quý vị vọng tưởng vào nó, và sau cùng quý vị chết vì nó. như vậy thì khi mà bồ tát, bồ tát phá được cái bản ngã, bồ tát phá được cái pháp ngã, thì bây giờ tâm bồ tát đạt đến cái chỗ chân như thanh tịnh và và vị bồ tát đó sẽ được nhập địa đầu tiên. Gọi là sơ địa Bồ Tát Và dị đó lần lần tiến lên đến bát địa, củ địa và thập địa Bồ Tát Đến cái cảnh giới thập địa Bồ Tát rồi đó Thì cái dị này có thể phân thân Đi khắp mười phương để phổ độ chúng sinh Và những cái người mà đạt đến thập địa Bồ Tát đó Thì họ có du hí thần thông Những cái du hí thần thông này Từ cái bậc mà um, Củ địa trở lại thì họ không có Du hí thần thông là dùng cho thập địa Bồ Tát và đẳng giác Bồ Tát Và những cái người này thì cái pháp thân của họ được ngựa trong cái cung điện Mà cung điện này hình qua sen Và họ được những cái báo, báo tốt ở trong thế gian này họ trang nghiêm Họ được các hàng Bồ Tát dây quanh lắng nghe và học hỏi Pháp Thành ra quý vị thấy rằng mình phàm phu tội nghiệp quá Mà nhìn lại những bậc Bồ Tát Thánh Họ bỏ công sức rồi họ tu trong một đời một kiếp rồi họ được thành tụ Quý vị thấy, thấy sao? Thấy mình dại quá ha Mình cũng là chúng sinh mình, mình cũng sanh đồng thời với họ Tại sao họ lên Họ ở cung điện huy nga của bậc Bồ Tát Họ có du hí thần thông để họ đi đây đi đó Họ không cần máy bay Họ không cần xe hơi Mà trong lúc của mình thì phàm phu Thân tướng thì nặng nề Lại bị cái sanh lão bệnh tử chi phối Ngồi máy bay mà bay từ Mỹ về Việt Nam mất gần 18 tiếng đồng hồ Ngồi đau lưng Đó. Đi qua bên Ấn Độ thì cũng 11, 12 tiếng Thì quý vị nghĩ như thế nào Tại vì mình, mình không chịu tu thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngoài Thị hiện ở tại Trung Ấn thời bấy giờ Đức Phật ra đời mà chúng sinh bấy giờ Cũng còn không chịu tu nữa Có một số người họ không chịu tu Họ chỉ đến lễ Phật thôi Rồi họ không tu Đức Phật có khuyên gấp mấy Nhưng mà nhân duyên chưa đủ Họ nói rằng thưa Đức Thế Tôn Nhân duyên con chưa đủ Con còn vợ con cái Thành ra con không thể bỏ được Thành ra thời đó quý vị thấy tội nghiệp không Có những chúng sinh sanh một, đời, một thời như Đức Phật Mà họ để bị chìm nắm Trôi nổi cho đến bây giờ trong cái thời gian này họ vẫn còn lưu lạc ở trong tam giới ngoại trừ những cái bậc thánh giả thì hầu hết là họ họ nhập vào ở trong cái tiểu nước bàn của họ và nếu mà họ là những cái người mà họ sợ khổ sợ đau sợ ưu phiền thì họ sao họ luôn luôn họ đương vào ở trong cái cái cảnh thiền tứ thiền trên cái cõi sắt cú cắn còn nếu mà họ xuống thế gian này thì họ không đến cái chỗ mà phạm phu của mình ở đâu chỗ này nó nhiều đau khổ quá họ đi vào ở trong cái chỗ đông thắng thần châu tại vì đông thắng thần châu không có ai làm khổ cho mình nhiều hết á và cái tuổi thọ của đông thắng thần châu cũng cao hơn của người thế gian có nghĩa là trong tứ châu cái, cái, cái, bồ, cái ta bà của mình là một cái châu mà kêu là khổ nhiều nhất mà tuổi thọ cũng thấp có trăm tuổi rồi. Còn ngược lại ba cái châu kia từ 500 tuổi trở lên. Mà những châu kia họ lại có thần thông nữa Thành ra quý vị nghe được điều này rồi quý vị phải thương quý vị, phải cố gắng tu để mình đạt được cái quả đạo, đừng để bị trôi nổi trong cái cái luân hồi này. Cái ái nghiệp của chúng sinh nặng quá. À. Họ mang cái ái nghiệp rồi họ tự tạo tác và họ tự chung dùi cái cuộc đời của họ ủ vô cùng. Còn những người mà thức tỉnh rồi thì sao? Thức tỉnh rồi họ lại mê lại, vô rồi mặc áo tăng sĩ được người lễ lại, được người cúng giường. Bây giờ thì thay vì bản ngã nó thấp, bản ngã là dương cao lên. Ai đến thăm mà không có hỏi trước, không có phỏng trước thì không tiếp những cái người mà giống như đặt lai đặt ma quý vị muốn đến mà để thăm ông đó thì chắc chắn cũng khó lắm mà ông có tiếp đâu mà mà mà dễ tại vì ông ở cái vị trí cao quá còn quý vị ở địa vị thấp quá nhưng mà nhìn ra rồi quý vị thấy sao ông ở địa vị rất là cao nhưng mà tiền bạc thì do phật tử cúng không à chứ, chứ cá nhân của ông chưa làm ra được gì hết. À? Một người mà thỏa nhận của tiền Phật tử Mà tự nhiên cứ nghĩ mình cao Thì thôi, cái người này Thầy thầy không biết đưa họ vào trong cái cái vị trí nào nữa Quý vị lại thăm Đại sư Pháp Vân thì khác Đại sư là xuống bếp làm đủ hết à? Không nghi kỳ gì hết Quý vị đói thì thầy cho quý vị ăn à, Quý vị cần cái gì thì thầy sẽ xuất hiện là thầy giúp chứ không phải là phải hẹn trước thầy rồi không phải là tới là thầy thấy giàu thì thầy tiếp còn thấy nghèo thì thầy cũng tiếp đối với thầy thì mọi chúng sinh đều có phật tính đối với thầy thì mọi chúng sinh đều đáng thương đối với thầy thì mọi chúng sinh đang trên con đường mà họ đi vào trong cái luân hồi thành ra có duyên gặp là một cái duyên để mình giúp đỡ cho họ người tu là phải có lòng từ tâm cái người tu không phải là ngồi trên cao Rồi tưởng rằng mình là vua là chúa Muốn làm vua chúa thì ra ngoài đời làm Chứ ở trong đạo không có Muốn xưng là vua đạo thì hãy ra đời Mà xưng chứ trong đạo cũng không có vua nữa. Chính vì người đời bây giờ Họ dùng cái áo cà sa mà họ đi sai đường Do đó nhân vật thánh nhân không ra đời Mà cửa địa ngục càng ngày càng mở rộng Một cái vị mà lên thập địa Bồ Tát Rồi lần lên đẳng giá Bồ Tát Thì bây giờ được mười phương chư Phật Những vị Phật này họ sẽ rưới nước cam lộ Rồi đây là một cái lễ gọi là quán đảnh Chẳng hạn như quý vị thấy những cái vị mà Lên cái ngôi Thái tử sẽ nói cái ngôi vua đó Thì sao? Thì sẽ được là những cái thủ tục như là Lấy cái nước từ trong bốn biển để mà Để mà tưới ở trên đầu là tượng trưng cho một cái người sau này là quyền uy gian dội đó là bốn biển. Thì bây giờ một vị mà thập địa và bồ tát bổ xứ cũng vậy. Những vị này sẽ được mười phương chư Phật dùng nước cam lồ. Nước cam lồ này nó từ đâu mà có? Nước cam lồ này nó từ ở trong cái trí huệ và tình thương của chư Phật nó có. Để gì? Để ăn chứng cho cái vị đó sau này sẽ là bậc bổ xứ bồ tát. Chẳng hạn như ngài Di Lạc bồ tát. Ngài Di Lạc Bồ Tát là Bổ Sứ Bồ Tát Ở trên thế giới này Nói về Bổ Sứ Bồ Tát Thì có Di Lạc Bồ Tát Có quan Thế Âm Bồ Tát Chứ Đại Thế Chí cũng chưa được Bổ Sứ nữa, là Tại vì Đại Thế Chí Vẫn còn phải đợi qua Âm Bồ Tát Nghĩa là Ấn Chứng Rưới Nước Cam Lộ Hình ra hiện tại trên cái thế giới hiện nay thì chúng ta chỉ thấy hai bậc bổ sứ Bồ Tát là Di Lặc Thiên Tôn và Quán Thánh Bồ Tát. Còn ngoài ra tất cả những bậc kia đều là bậc thánh, bậc thánh đại thánh Bồ Tát nhưng mà chưa có thể gọi là bậc quán đảnh Bồ Tát hay là bổ sứ Bồ Tát. Bây giờ có nhiều cái giáo phái á Không biết họ lấy những cái điều Giáo điều ở đâu Mà nhiều khi chính họ Nhìn cái thân tướng của họ Thì bất tịnh dơ quế Họ dám xưng họ là Di lặc thiên tôn gián trăng à... Kinh hồn Thật là một cái điều kinh hồn Kinh hồn là tại vì họ Kinh hồn đây không phải là mình tôn trọng Cái sự mà cao siêu của họ Kinh hồn là tại vì họ quá dơ giái dơ dơ dơ kêu là dơ ghê tởm dơ dấy bất tịnh. Giữa cái thế gian này mà tự xưng mình là một cái bậc mà bổ xứ Bồ Tát để mà lừa gạt chúng sinh. Thành ra trong cái con đường đạo thầy thấy nhiều lắm. Thầy thấy nhiều nhưng mà tại vì người tu thành ra thầy không dám bộc bạch ra hết. Chứ nếu mà quý vị mà hiểu được giống như thầy quý vị buồn lắm á tại nhìn chung nhìn chung quanh thật sự ra người tu hiếm quá rất là hiếm thành ra trong kinh nói rằng người tu là một cái bông bó qua phân đà lợi tất nhiên là bông hoa sen trắng nó đúng vô cùng người tu mà giả danh để mà lấy tiền phật tử để mà xây lợi cho để mà xây đắp cho cái tiền đồ của mình những cái người này thật sự xin lỗi họ quá bất tỉnh họ quá tội nghiệp họ chưa có hiểu gì trong cái cái cái cái cuộc đời này hết họ giống như một đứa bé vậy đó một đứa bé ra đời mà khi mà nó nó tham nó ăn nó không cần biết nó sẽ bị bội thực nó ôm được trong tay nó kẹo bánh là nó ôm chầm chập nó ôm quá nhiều rồi nó có bội thực thì bây giờ tính sao thành ra người tu bây giờ là một đứa bé đang ham ăn Thầy không nói động tên tuổi ai hết, thầy chỉ nói vậy thôi. Những ai mà cảm thấy rằng mình có cái tánh đó thì nên bỏ đi. Nên chuyển hóa tâm mình lại đi, vẫn còn kịp. Bởi vì mình còn một hơi thở. Mình còn hơi thở trên thế gian này thì mình có thể chuyển hóa bằng tâm mình được. Đừng đợi cái hơi thở này để dứt tắt rồi, bây giờ thì ăn ăn kịp. một cái người mà làm bổ xứ bồ tát rồi đó thì họ sẽ có công năng là dạy dỗ tất cả những vị bồ tát chung quanh của họ và giai đoạn sau cùng là họ được cái vị phật bổ xứ ở tại cái miền xứ nào thì họ sẽ lâm phàm vào cái cái xứ đó hầu hết là những cái bậc bồ tát bổ xứ thì họ thường thường họ ở cung trời đấu sức đà Thiên chẳng hạn như đức bổn sư thích ca của mình trước khi mà ngài xuống thế gian này để mà thành đạo thì ngài cũng là bồ tát ở cung trời đấu sức một cái điều rất là hay hay như thế nào là cung trời đấu sức đó thường thường là không bao giờ mà thiếu bóng các bồ tát hết những vị mà họ tu họ muốn thành đạo ở trong cái tương lai đó. hầu như là họ tu rồi họ đều phát nguyện bằng bằng cách là họ hồi hướng tất cả công đức của họ Để về trong cái cõi trời đấu sức đà thiên Nhưng mà trong các cõi trời đấu sức đà thiên là dễ đi nhất Dễ đi nhất Và tại vì trong cái cõi trời dục giới Chỉ cần là giữ năm giới và thiện, thiện, thiện giới pháp là đủ rồi Mà quý vị còn thọ thêm Bồ Tát giới rồi Quý vị còn tu thiền nữa thì thôi Cái chỗ này quý vị nhắm mắt quý vị đi tới liền à. Thành ra hầu hết những hoạt tôn đức ngày xưa Những cái người Trung Hoa cũng như là những cái người Đài Loan Hay là những cái người mà họ theo cái đại thừa đó Họ cung kính cái đau sức đào thiên lắm Hầu hết là bổn nguyện họ về đây Họ về đây là tại vì họ biết rằng cái năng lực của họ vẫn còn yếu Họ phải nương theo Duy Lạc Thiên Tôn Sau này Duy Lạc Thiên Tôn xuống trần thì họ xuống làm đệ tử Và cái trong cái số mà chúng sinh mà thành đạo đầu tiên là đệ tử của ngài Di Lặc Thiên Tôn từ đầu xuất đà Thiên xuống trần. Bây giờ trong cái quán âm thiền viện này, nhìn cho kỹ cũng có những cái vị từ đầu xuống đây. Quý vị cũng muốn tu để cho được viên mãn, nhưng mà cái phần số quý vị thì gì? Từ đâu sức đà thiên xuống thì quý vị chỉ làm hạnh Bồ Tát Nó đầy đủ hạnh quý vị trở về đó Tại vì cái quả thánh quý vị là từ phải lúc di lạc thiên tôn xuống trần quý vị mới thành tựu Nhưng mà hôm nay quý vị xuống trần sớm là tại vì quý vị hộ pháp Quý vị muốn tu thêm công đức Khi quý vị viên mãn công đức ở thế gian rồi Thì quý vị trở về đâu sức đà thiên và một cái vị bổ xứ bồ tát khi mà họ vượt qua giai đoạn cuối cùng của họ rồi đó tất nhiên là họ chỉ còn một kiếp đó họ xuống để mà họ tu và sau cùng là họ thành đạo thì bây giờ bổ xứ bồ tát sẽ thành tụ pháp thân chánh đẳng chánh giác như lai đức phật gọi đó là thấy pháp vô ngã và đại nguyện bồ tát cùng chư bồ tát đời vị lai thì nên siêng năng nên cầu học tu diệt được cái nhân vô ngã và pháp vô ngã để vượt thoát được cái sanh tử luân hồi và thành tựu pháp giới tính như lai thành tựu được đại bát đức bát anh như đà phật thí dụ quý vị thấy cái quyển kinh lăng già đã diễn tả đầy đủ hết rồi thành ra khi mà đọc quyển kinh lăng già là thầy nói thiệt những người mà chưa có thưa có phát tâm tu họ cũng phát tâm tu nữa. Tại vì họ thấy rằng cái cái cái kinh Lăng nó đã diễn giải một cách rất là rõ ràng. Người mà đọc kinh Lăng mà thành tổ, chưa thành tựu, chưa tu thì thật sự ra quý vị còn quá mê. Bây giờ trước khi dứt cái bài pháp này thầy hỏi để coi tâm quý vị nghe Trong tâm quý vị sau khi mà quý vị đã được nghe thầy giảng cái kinh Lăng Già từ trước đến nay quý vị đã thâm nhập được bản tâm chưa quý vị nào cảm thấy thâm nhập được bản tâm giơ tay thầy coi coi để thầy cũng mừng cái gì giơ tay lên đó. đó như vậy là từ đó giờ chỉ có hai vị à có vị tỉnh Tu hương với tỉnh vinh dân à còn bao nhiêu quý vị kia không biết gì hết thì thôi cũng duyên của quý vị nếu quý vị đã như vậy thì nó như vậy đi nghe không? nói duyên như vậy thì như vậy Thì trong cái cuộc, cuộc đời này thì nó là như vậy Thầy thấy rồi Tịnh Thu Hương, tịnh Vinh Dân Còn bao nhiêu vị thiền sĩ Bồ Tát khác Thì không có dơ tay Bởi vì quý vị còn đợi gì lạc ra đời Quý vị mới thành A-la Hán Thánh thì, thì không dơ tay Ở như Đạo Phật Tại vì thầy hỏi để thầy thấy quý vị mà Một cái hành động quý vị Nó đã tượng trưng cho cái tâm quý vị Thành ra Có nhiều người nói con đâu cần phải dơ tay đâu con con chỉ nghĩ trong tâm con giơ tay là được rồi quý vị nghĩ trong tâm giơ tay là sai tại vì thầy đang dùng tướng nói chuyện với quý vị Chứ thầy cũng phải dùng tâm thầy đang dùng cái khẩu của thầy nói chuyện với quý vị là cái tướng phải không Ai di đà phật thì thầy chỉ nói vậy để thầy thấy được những cái sự việc mà quý vị có tu hay không tu hiểu thầy nói chưa quý vị không tu thì quý vị cũng cũng được những cái cái pháp tốt cho quý vị mà quý vị tu thì trong kiếp này quý vị được giải thoát cái bổn phận của thầy là giảng pháp trùng tụng lợi pháp những kinh đại thừa của phật thầy trùng tụng thầy viên mãn thì thầy ra đi còn quý vị không tu thì thầy, thầy, thầy viên mãn thầy đi thì quý vị ở lại đó là tại vì cái nghiệp của quý vị gì đà phật chứ bổn phận của thầy thầy đã làm xong rồi thầy làm xong rồi thành ra thầy phải, phải ra đi có vậy thôi thầy không có hổ thẹn khi mà thầy gặp mười phương chư phật khi mà chư phật hỏi vậy chứ ông tới thế gian ông rộ ai dạ thưa con làm hết nhiệm vụ con rồi những gì trong khả năng con con đã làm hết rồi còn chúng sinh có tu không tu là tại chuyện của chúng sinh là tại nghiệp của chúng sinh đâu có thể kêu con phải nắm phải, phải, phải tay để đưa họ lên cái tòa sen được đâu phải không ai chỉ ra phật